Tiền, tiền không có. Nhi tử, nhi tử cũng đi rồi. Ngưu thị vẫn luôn xem không hiểu cái này đại nhi tử, khi còn nhỏ thực hiểu chuyện, trưởng thành cũng thực hiểu chuyện. Đã từng đặc biệt muốn đi đọc sách, chỉ là sau lại có tiền, tưởng đưa hắn đi, hắn lại không đi. Chết sống cũng không chịu đi. Lần này Tòng Quân cũng giống nhau, khuyên như thế nào đều không nghe. Ngưu thị khóc một hồi, nhìn xúc ở một bên thẩm đại lang, lại là giận sôi máu, chậm gì gì đứng lên. Nhìn Thẩm Đại Lang, ngươi cái kẻ bất lực, cả đời vô dụng, kẻ bất lực. Thở phì phì chiều ra đi đến. Thẩm Đại Lang hít hít cái mũi, đi theo Nưu thị phía sau. Đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn nhìn, bên kia đã nhìn không thấy bóng dáng, Thẩm Đại Lang mới lau một phen mặt. Con hắn đi rồi, đi toàn quân. Môi run rẩy vài cái, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, chỉ là bối càng đà. Bởi vì Kim Hải đi toàn quân, Thẩm ra phiền toái xem như đi qua. Nhưng thẩm gia nhị phòng, Thẩm vọng tổ đều đi rồi, ở Thẩm gia thôn, Nưu thị cũng chủ không đi xuống. Liên tim Thẩm Lý thị, Thẩm lao nhân thương lượng. "Cha, nương, ta cùng đại lang thương lượng quá, tính toán bán đi đồng ruộng, chúng ta toàn ra dọn đến địa phương khác đi." Nưu thị trầm giọng nói. "Bán đi đồng ruộng?" Thẩm Lý thị như mày, nghĩ nghi mới nói nói, hiện giờ trong nhà đồng ruộng dư lại cũng không nhiều lắm, thì nương kia vài mẫu điển cũng làm người cấp bán đi liền giữ lại ngươi tay nhóm trong tay điểm này, ngươi có biết, bán đi, tưởng mua trở về vậy khó khăn. Thẩm Lý thị lời này không giả. Nhưng Lưu như thị chính mình có tính toán, bán đi Lưu 10 mẫu thì tốt rồi, chúng ta chính mình loại, này 10 mẫu cũng đủ ăn đủ dùng. Ngươi còn tính toán đưa hai đứa nhỏ đi học đường? Thẩm Lý thị hỏi. Làm cho bọn họ đi, cũng không cần khảo tú tài gì đó, lại đọc 2 năm, nhận được tự, liền đi tìm một chỗ kiếm tiền đi. Cả đời này, ta cũng coi như không làm thất vọng bọn họ." Thẩm Lý thị nhìn Nưu thị, một hồi lâu mới nói nói, "Nếu ngươi cùng Đại Lang thương lượng hảo, liền dựa theo ngươi nói làm đi." Ân. Ngưu thị, Thầm Đại Lang tới rồi chấn trên, tìm lái buôn hành trưởng quậy bán đi đồng ruộng, cầm còn lại bạc, đi mua chút bột mì, gạo về nhà." Thẩm Đại Lang tưởng nói điểm cái gì? Nưu thị trừng mắt nhìn Thẩm Đại Lang liếc mắt một cái. "Hiện giờ liền chút tiền ấy Nhiêu thị biết nhất định phải giấu đi, không thể làm người tìm được. Xem qua Thẩm lão nhân một phen tuổi còn nạp cái thiếp, Nhiêu thị nhìn Thẩm đại lang, cũng cảm thấy hắn không phải cái thứ tốt. Lần trước bạc, nàng hoài nghi quá Thẩm đại lang, nhưng xem Thẩm đại lang những ngày qua hành động, nhưng thật ra không rất giống. Nàng lại hoài nghi Thẩm nhị lang cùng nghe thị, nhưng là nghe thị cũng chưa đi đến quá nàng sân. Nay một phòng người đều hoài nghi quá, lại không có chứng cứ, bạc cũng tìm không trở lại. Hiểm nghi lớn nhất chính là thiếu thị, nhưng thiếu thị rơi xuống không rõ, thẩm vọng tổ cũng không đi tìm, Nưu thị hận độc cũng không có biện pháp. Hiện giờ trong tay bạc chính là nàng này toàn ra về sau an cư lạc nghiệp căn bản. Hôm nay cuối cùng là không mưa. Thư Tân xem mấy chỉ cầu tử ở trong sân chạy vội, cuốn cuộn, tới Phúc sinh bốn con tiểu cầu, hai chỉ giống cuồn cuộn, hai chỉ giống tới Phúc, bất quá đều là thực thông minh cũng thực nịch ngợm cầu tử. A Tân Bên ngoài tới cái Lao Thái Thái, nói là muốn gặp ngươi. Thư Tân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Thanh Thanh, "Lao Thái Thái?" "Ừm." "Một người?" Thư Tân lại hỏi. "Đúng vậy, một người." Nhìn thực tinh thần. Thư Tân đột nhiên nhớ tới, nàng làm thẩm đa vượng cho nàng tỉnh ma ma, vội vàng đứng lên, "Đi thôi, qua đi nhìn xem." Thư Tân hiện giờ hoài 5 tháng có thai, bụng đã hiện hoài, hơn nữa mùa đông quần áo xuyên hở, nhìn có chút mập mạp. Chờ đến sang bốn nguyệt, ta liền có thể dỡ hàng." Thanh thanh cười cười, "Gánh nặng ngọt nào?" "Là đâu, sắp thật là gánh nặng ngọt nào?" Thư Tân nói, duỗi tay vướt chính mình bụng. Tới rồi đại sảnh, Thư Tân liền thấy một cái đầy đầu đầu bạc, xiêm y liễu sạch sẽ, còn có chút trắng bệnh, nhưng thẳng tóc một chút nếp nhăn đều không có. Phía dưới là điều một cái áo quần, một đôi giày bông lao thái thái. Nàng không có ngồi ở ghế trên chờ, mà là chạm thẳng tóc Thư Tân đánh giá nàng đồng thời, nàng chậm rãi xoay người, nhìn Thư Tân. Đó là một đôi cái dạng gì đôi mắt? Thư Tân ánh mắt đầu tiên nhìn thời điểm, phản phất thấy thương hải tang điền ở nàng trong mắt quá. Nhìn thập phần khôn khéo, cũng thập phần có khả năng. Bộ dáng này một cái ma, Thư Tân biết, nếu là nàng nguyện ý giáo, nàng nhất định có thể học được rất nhiều rất nhiều. Càng sâu đến này mama đi qua kiểu so nàng đi qua lộ đều nhiều, liền kính trọng vài phần. Lưu ma ma cũng ở đánh giá Thư Tân. Cái này nàng về sau chủ tử, thật xinh đẹp ôn hòa một cái tiểu phụ nhân, nhìn tuổi không lớn, bụng nhưng thật ra rất đại. Lưu ma ma tiến lên hành lễ, nô tỳ gặp qua phu nhân. Thư Tân nhìn Lưu ma ma. Lưu ma ma cái này hành lễ, là nàng không có thấy quá. Thư Tân tiến lên vài bước, dối tay đi đỡ Lưu ma ma, "Ma ma không cần đa lễ." Lưu ma ma cười. Chỉ cảm thấy cái này phu nhân Tính tình thật tốt. Bất quá này đỡ, nhưng thật ra cấp đủ nàng thể diện. Làm nàng muốn có chút không muốn tâm, nhưng thật ra tưởng lưu lại, chân chân chính chính, nghiêm túc giao giao cái này tương lai chủ tử. Bất quá 5 năm thời gian, cái này chủ tử có thể học được nhiều ít, liền xem nàng nội tính. Đa tạ phu nhân. Lưu ma ma nhìn thư Tần, chậm dại đứng lên. Hơi hơi không không lưng, lại lần nữa nói, nô tỳ nhà chồng họ Lưu. Lưu ma ma Ta làm nha hoàng cho ngươi an bài hảo chỗ ở, này liền làm người mang người qua đi." "Là?" Thư Tân Hầu người mang Lưu Ma Ma qua đi hơi chút nghỉ ngơi, rửa mặt trải đầu một phen, ăn một chút gì. Lưu Ma Ma sân sớm đã chuẩn bị tốt, không lớn nhưng thu thập thực sạch sẽ, đệm giường, chân đều thập phần sạch sẽ. Hai gian nhà ở, một gian bày biện giường, tủ quần áo, một cái bàn trang điểm. Bên trong còn có một gian là tẩm phòng, bên cạnh có bồn cầu. Lưu Mama ma nhìn lúc sau, có thể cảm giác được, Thư Tân đối nàng coi trọng. Nàng 30 tuổi phía trước là đại gia tiểu thư, danh môn phu nhân, 30 tuổi sau, ra môn cự biến, thành đê tiện nhất nô tỳ, vì người nhà, trở thành người khác nô tỳ, tiến cung trở thành ma, hầu hạ chủ tử từ tú nữ đến quý phi, quý phi cho nàng một cái ân điển, làm nàng ra cung vinh dưỡng, chỉ là không nghĩ tới, nàng mới ra cung không bao lâu, quý phi liền thành quý thái phi. Nàng tránh thoát một lần hoàng chiều thay đổi, lại không nghĩ lại cuốn vào khác phân tranh, lại lần nữa vào cung trở thành người khác mama, lại thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Là đại tướng quân phái người đem nàng cứu ra tới. Trong lúc này vì nô vì Noviti trải qua quá nhiều âm mưu tính kế, cho dù là chủ tử bên người một người dưới mama, lại chưa từng có người lần đầu tiên liền cho thể diện, cái nào không phải trước thử? do xét, Gõ, tổng muốn lanh thượng mấy tháng mới có thể chậm rãi trọng dụng. Chủ tử bên người nha hoàn, ba tử, cái nào không hám hại, chủ tử cái nào không phải cao cao tại thượng. Tâm nhãn đều là xem thường nàng cái này nô tài. Thư Tân không có cho nàng loại cảm giác này, một chút ít đều không có, ngược lại cho nàng một loại, Thư Tân đợi nàng hồi lâu cảm giác. Lại xem này nhà ở, tuy rằng tiểu, thu thập lại sạch sẽ. Lại xem trên giường đồ vật, đều là sạch sẽ. Mama, nô tỳ tuyết chúc Phu nhân phái nô tỳ lại đây hầu hạ ngài, ngay thường cho ngài chạy chân. Lưu ma nghe vậy quay đầu lại, nhìn trước mặt tiểu nha hoàn, 7, 8 tuổi bộ dáng, nhưng thật ra lanh lợi, bất quá thiếu chút quý củ. "Ân, ta đã biết." Xua xua tay làm Tuyết Trúc đi xuống, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, nàng đồ vật cũng rất ít, cũng liền mấy bộ xiêm y, mấy lượng bạc vụn, hai đôi giày tử. Tuyết Trúc ra nhà ở, lại hướng bên trong nhìn thoáng qua hô một tiếng, "Mama, ma, người muốn ăn cái gì sao? Nước gấm muốn hay không?" Lưu ma, ma đạm cười. "Đứa nhỏ này tâm tính tốt, quy củ vẫn là không tốt." Đi ra khỏi phòng, mới nói nói, "Hảo, ngươi đi trước giúp ta chuẩn bị nước gấm lại đây." "Hảo." Tuyết Trúc nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lưu Mama ma nhìn, thật sâu hít vào một hơi. "Đứa nhỏ này tuy không quy củ, lại nhiệt tình, hiểu chuyện." Sơ Tĩnh chậm rãi đi tới. Lưu ma, ma mỉm cười nhìn nàng, Sơ Tĩnh hơi hơi hành lễ, "Lưu ma, ma, phu nhân làm ta lại đây hỏi một chút, ngươi nhưng yêu cầu thứ gì?" Trong phòng than, Châu Than cũng thực mau đưa tới, còn có Lưu Ma siêm ý đi, dậy, ngang nhau kích cỡ liền đi nhà kho lấy. Lưu Ma Ma nhìn Sơ Tĩnh, "Cái này phu nhân bên người đại nha hoàn nhưng thật ra cái hơi chút hiểu quy củ, bất quá lấy nàng xem người ánh mắt tới nói, Này nữ hài tử quy củ không phải phu nhân dạy dỗ ra tới. "Hảo, phiền toái ngươi." "Không phiền thoái, đều là hẳn là." Sơ tính nói, cũng ở đánh giá Lưu ma. Không lý do nhớ tới kia mấy ngày cho các nàng giáo quy củ Mama, duy nhất không giống nhau chính là cái kia Mama cả người đều là sắc ý, không giống trước mặt Mama mỉm cười hiền tử. Nhưng càng là bộ dáng này người, trong lòng loan loan đạo đạo càng nhiều. Cũng càng hẳn là Tiểu Tâm cẩn thận. Bởi vì không biết nàng khi nào liền sẽ cắn người một ngụm. Hiện giờ tuy quá thượng an ổn nhật tử, nhưng công phu lại không dám rơi xuống, mỗi ngày buổi sáng đều phải rời giường luyện tập, buổi tối củng cố, thả không đơn giản là luyện tập võ công, còn muốn học tập đọc sách biết chữ, càng muốn học sẽ xem mặt đoán ý. Nàng cùng Sơ Đồng là phu nhân bên người đại nha hoàn, là phu nhân mang đi ra ngoài thể diện, càng phải bảo vệ phu nhân an toàn. Đó là người giúp ta đo kích cỡ sao? Lưu ma ma hỏi: "Không phải, một hồi có ma ma lại đây, kia Lưu ma, ma ta liền đi về trước." "Hảo." Nhìn Sơ Tĩnh rời đi, Lưu ma ma trong lòng hiểu rõ. Cô nương này biết võ công. Thư Tân ở trong phòng trầm gì gì đi tới, thấy Sơ Tĩnh trở về, cười hỏi: "Lưu Mama ma dàn xếp hảo?" "Là." "Vậy là tốt rồi." Thư Tân nói xong, tiếp tục trầm rãi đi đường. Sơ Tĩnh kinh ngạc một chút, Nàng cho rằng phu nhân sẽ hỏi một chút nàng đối lưu ma ma quan cảm. Lại không nghĩ phu nhân cái gì cũng chưa hỏi. Toàn ra cùng nhau ăn cơm trưa, Thư Tân mới hỏi Thẩm Đa vượng, "Nhà chúng ta thu thập hảo sao?" "Sắp hảo, chỉ chờ các tiểu vật trang trí vận trở về, bay biện hảo, liền có thể trụ đi vào. Đến lúc đó khả năng muốn bãi tiệc rượu thịnh trấn trên một ít nhân ra, bất quá hiện giờ có Lưu ma ma ở, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng." Thẩm Đa vượng nói. Cấp thư tần massage bả vai. Đến lúc đó ta đều nhìn xem có chút cái gì, ở quyết định bãi ở nơi nào được chưa. Cái này ra ngươi là nữ chủ nhân, tự nhiên là ngươi nói bãi ở nơi nào chính là nơi nào. Hai người lại nói lên lưu ma. Ngươi cùng nàng học, bất quá cũng đừng mù quáng cùng nàng học, nàng nói rất đúng ngươi liền nghe, nếu là lừa gạt ngươi, cứ việc làm người đánh nàng bản tử. Ta còn không có đánh quá hạ nhân bản tử đâu. Nhiều nhất cũng chính là răn dạy vài câu. Thầm Đa vượng cười cười không ngôn ngữ. Loại chuyện này, hắn biết Thư Tân không hiểu, bất quá Lưu Ma Ma hiểu, Lưu Ma Ma sẽ giáo nàng, chờ thời gian lâu rồi, Thư Tân tự nhiên nên học đều học xong. Hắn không hy vọng nàng quá mệt mỏi, từ từ tới liền hảo. Kỳ thật thân phận địa vị lên rồi, nàng chính là quy củ, ai dám nói nàng một câu không phải. Nhưng hắn hy vọng nàng hiểu, xử lý sự tình thời điểm sẽ làm ít công to phu nhân, Lưu ma ma cầu kiến. Thư Tân nhìn Thẩm Đa vượng liếc mắt một cái, "Làm nàng vào đi." Lưu ma ma vào phòng, thấy Thẩm Đa vượng cũng ở, hơi hơi kinh ngạc một chút, nô tỳ gặp qua lao ra, gặp qua phu nhân. Thẩm Đa vượng không ngôn ngữ, Thư Tân vội nói câu, "Ma ma miễn lễ." Rất là khách khí cùng có lễ. Lưu ma ma trong lòng cảm thán, bộ dáng này kỳ thật cũng không tồi, gặp mặt ba phần cười, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Chỉ là như vậy tính tình ở cái này trấn nhỏ, nhưng thật ra có thể, nhưng nếu là muốn đi bước một hướng lên trên đi, về sau đi đại địa phương, như kinh thành, vậy sẽ có hại. Kinh thành nơi đó, người tính kế người, âm u quỷ kế ùn đùn không dứt, ai cũng không biết tươi cười phía dưới là thiệt tình, vẫn là dao nhỏ. Cười, đã là một loại che giấu. Mà đại tướng quân Thỉnh nàng tới, nghĩ đến sẽ không trường ở này. Thẩm đa vượng thu tay, ta đi ra ngoài. Ngươi cùng Lưu ma ma nói chuyện. Ân. Thư Tân ôn hòa gật đầu. Thẩm Đa vượng đi đến Lưu ma ma bên người, nặng nghề ra tiếng, "Lưu ma ma." "Nô tỳ ở." "Phu nhân có thai trong người, có chút quy củ ngươi làm mẫu liền hảo, không cần cưỡng bách phu nhân đi làm." "Nhưng Minh Bạch." Lưu ma ma tâm lộ bột một chút, vội đồng ý, "Là, chính là không có này dặn dò nàng cũng không dám." Đại tướng quân hiện giờ cái này số tuổi mới có đứa bé đầu tiên, Tự nhiên là trân trọng ái chi, nàng không dám sằng bậy. Lại xem hắn một cái sát phạt quyết đoán đại tướng quân, thế nhưng như tiểu phụ nhân giống nhau, đứng ở phu nhân phía sau cho nàng án miết bả vai, này phu nhân sợ là bị phủng ở trên đầu quả tim. Người có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Thẩm Đa Vượng được đến vừa lòng đáp án, cất bước rời đi. Lưu ma ma mới ngẩn đầu nhìn Thư Tân. Nữ tử này lớn lên không tồi, không phải quốc sắc thiên hương cái loại này. Lại ôn hòa đáng yêu, ý cười doanh doanh, mặt mày như họa, khóe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu, một đôi ngập nước mắt to tràn đầy ý cười cùng tôn kính, cho người ta thập phần ấm áp cảm giác, làm ngươi cầm lòng không đậu thích nàng, muốn cùng nàng hảo hảo ở chung, càng muốn vĩnh viễn thủ nàng cái dạng này. Làm nàng không bi không yêu. Đây là một cái sinh hoạt trôi chảy, không có nhẹ nhẹ ưu phiền, Nhật tử tiêu sái tùy ý tiểu phụ nhân lại xem nàng trong mắt ý cười cùng Tôn Kính. Tôn Kính. Lưu ma ma tâm lột bột một chút, nhẹ nhàng chập đau một chút. Phu nhân. Lưu ma ma hô một tiếng. Ma ma không cần đa lễ. Thư Tân nói, chỉ chỉ bên cạnh ghế, ma ma mời ngồi. Lưu ma ma hơi hơi hành lễ, hôm nay là lần đầu tiên, nô tỳ liền đồng ý, bất quả nếu là về sau, phu nhân đại không cần ban ngồi cấp nô tỳ. Tuy nói ban ngồi thể diện sự tình. Nhưng nếu là tới giáo quý củ, liền muốn tự tự thân làm khởi. Thư Tân kinh ngạc, chẳng lẽ ban ngồi cũng là có học vấn? Phu nhân nghi hoặc đi, Keno tỷ liền cùng phu nhân nói nói. "Hảo, mama ma thỉnh giảng." Lưu ma ma hành lễ ngồi xuống, mới nói nói, "Nô tỳ xem như phu nhân nhà mình hạ nhân, ở phu nhân trước mặt, ban ngồi là thể diện, nhưng không thể lúc nào cũng ban ngồi, muốn ở nô tỳ làm có công việc." Phu nhân ban ngồi đó là đối nô tỳ sở làm việc tán đồng, cũng là gián tiếp nói cho này là người, phu nhân đối có công người coi trọng cùng tán thưởng, làm các nàng cũng có một loại nguyện ý vì phu nhân đi làm hết thệ sự tình tâm tư. Thời não, Thư Tân nghĩ tới cái này từ. yên lặng ghi nhớ cũng không đánh gãy Lưu ma. Còn nữa ban ngồi còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là phu nhân thân thích, bạn tốt ra nô tỳ, vì tỏ vẻ cùng nàng chủ nhân giao hảo cũng muốn ban ngồi, thân phận địa vị bất đồng, giao tình bất đồng, triệu kiến địa phương cũng bất đồng, thân phận so phu nhân, lao gia cao, muốn ở đại sảnh, cung cấp cũng có thể ở đại sảnh, nếu là thấp hèn thì tại thiên thính, lúc này phu nhân bên người nhất định phải có bốn cái đại nha hoàn, hai cái tiểu nha hoàn, một cái ma, bốn cái đại nha hoàn. Muốn phụ trách bưng trà đổ nước, chuẩn bị điểm tâm, hai cái tiểu nha hoàn muốn phụ trách chạy chân ma là cho phu nhân chạm gan ra chú ý, cũng là một loại uy hiếp, có chút lời nói ở phu nhân khó mà nói thời điểm, ma có thể thay nói, Mama mở miệng nói chuyện, lời này khẳng định không phải cái gì lời hay, phu nhân đến chờ Mama nói xong, lại giả vờ quát lớn, đã biểu đạt chính mình ý tứ, cũng sẽ không làm đối phương không mất mũi. Thư Tân Hà to miệng. Không thể tưởng được một cái gặp mặt còn có nhiều như vậy cách nói cùng chú ý. Nàng vẫn luôn cho rằng gặp mà sao, tìm một chỗ thấy một chút là được. Nay trong đó loan loan đạo đạo, nàng thật đúng là không hiểu được. Thư Tân nuốt nuốt nước miếng, nhìn Lưu ma. ma. Lưu ma, ma còn nói thêm, "Phu nhân, ngài xem, nô tỳ tới lâu như vậy, tại sao không có người cấp nô tỉ thượng trà đâu? Nếu là phu nhân không ban ngồi, kia liền không dùng tới trà, nhưng phu nhân ban ngồi, hẳn là thưởng một ly trà." Thư Tân vội chiều sơ tĩnh đưa mắt ra hiệu. Sơ dệnh vội đi cách vách nhĩ phòng cấp lưu ma mà, mà pha trà. Bộ dáng này cũng không được phu nhân. Bộ dáng này cũng không được. Thư Tân khó hiểu hỏi. "Đúng vậy, mặc kệ người tới cái gì thân phận, đều hẳn là chuẩn bị một ly trà, còn có nha hoàn bộ dáng này cũng không được, các nàng không nên phải đợi phu nhân phân phó, mà là phu nhân cấp nốt tỳ ban ngồi thời điểm, liền phải đi chuẩn bị nước trà." Lưu Ma Ma nói, đứng dậy chiều thư Tân hành lễ. Mong rằng phu nhân bao dùng, nô tỳ đã là phu nhân mời đến giáo quý cũ, nô tỳ liền sẽ tận tâm giáo phu nhân, bất quá phu nhân muốn học nhiều ít, có thể học đi vào nhiều ít, đều là phu nhân chính mình ý nguyện. Phu nhân hỏi nô tỳ định biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm. Thư tân nghe vậy, suy nghĩ một lát, học Lưu ma ma bộ dáng, nhẹ nhàng hành lễ, về sau liền làm phiền Lưu ma ma lo lắng. Không nói thập phần giống, 7 phần lại là có. Lưu ma, ma nhìn Vừa lòng cười, phu nhân thông tuệ, nô tỳ định đem hết toàn lực giáo phu nhân. Người có rất nhiều loại, như thư tân như vậy khiêm tốn nguyện ý học, lại cho nàng cũng đủ tôn nghiêm phu nhân, nàng tự nhiên sẽ nghiêm túc giáo, làm nàng chân chân chính chính học được đồ vật. ma, ta còn có hai cái muội muội, không biết có thể hay không đi theo ma mama cùng nhau học. Lưu ma nghe vậy cười ra tiếng, có thể đồng thời dạy dỗ hai vị tiểu thư, là nô tỳ phúc khí. Nô tỳ tất nhiên là đối xử bình đẳng, nghiêm túc dạy dỗ. Làm tỳ tỳ bộ dáng này, muội muội cũng sẽ không quá kém. Kia liền đa tạ mama." Thư Tân nói, lại hơi hơi hành lễ. "Phu nhân như vậy, nhưng thật ra chết sát nô tỳ." Lưu ma nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không dám lô mãng. "Đây là đại tướng quân phu nhân, nhẫm nàng tuổi con nhỏ, không dành thế sự, cũng không phải nàng bộ dáng này tội nhân có thể coi khinh." Không đơn giản không thể coi khinh, vì huynh đệ, cháu ngoại trai, nhi tử, tôn tử, nàng còn phải tận tâm tận lực. Làm đại tướng quân xem trọng nàng liếc mắt một cái, cấp nhi tử, tôn tử mưu cái tiền đồ. Mama có thể tới, ta đã thập phần cảm tạ, khách khí chút là hẳn là. Không. Lưu ma phản đối lời này. Thư Tân khó hiểu. Phu nhân, ngày trước ngồi xuống, nô tỳ lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Thư Tân mỉm cười ngồi xuống. Lưu Mama Ma mới tiếp tục nói, "Phu nhân về sau nhất định phải nhớ kỹ một câu, tôn ti có khác, phu nhân vị tôn, nô tỳ vì tỳ, phu nhân có thể đối nô tỳ hảo, nhưng không thể quá mức hảo. Quy củ càng là muốn đứng lên tới, một cái phủ đệ, nha hoàn, bà tử, gã sai vật thêm lên bao nhiêu người, phu nhân phải có thân tín. Cái này thân tín, không đơn giản là mặt ngoài trung thành, còn muốn từ nội tâm trung thành. Bộ dáng này người, phu nhân có thể cất nhất nàng." cất nhắc nàng người nhà, nhưng loại người này cũng là có uy hiếp, kia đó là nàng người nhà, phu nhân không thể đem những cái đó sự tình báo cho với nàng, cũng không thể làm nàng đi làm, bởi vì vì người nhà, các nàng sẽ phản bội phu nhân. Phu nhân muốn bồi dưỡng chính mình thân tín, muốn tuyển những cái đó không có nỗi lo về sau, tỉ như không có cha mẹ bé gái mồ côi, không, có con, cái góa bụa phu nhân, phu nhân đối với các nàng hảo, muốn cho các nàng biết mà không phải như vậy tùy ý, phải có phân chia, loại này hảo, làm các nàng cảm thấy thỏa mãn, cùng này nàng người không giống nhau, tiện đà đối phu nhân cũng sẽ không giống nhau. Thư Tân gật gật đầu. Này đó căn bản không có người nói cho nàng. Đối với ngự hạ, nàng kỳ thật sẽ không. Thư Tân nghĩ nghĩ mới nói nói, ma, ta bên này có chuyện này nhi, ta nói, người giúp ta phân tích phân tích tốt không?" Phu nhân mới nói, "Là cái dạng này, Ta nằm ngoai mua cái nhà hoàn, vốn dĩ cũng không phải ta tưởng mua, mà là nàng lôi kéo ta khóc lóc cầu ta mua nàng, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, nghĩ liền một cái tiểu hài tử, nhiều một trương miệng ăn cơm, liền mua, vẫn luôn dưỡng ở trấn trên nhà cửa, ăn mặc không lo, đảo cũng không có khát khe mảy may, chỉ là chưa từng có ở ta bên người hầu hạ quá, năm nay bởi vì một ít nguyên nhân mới đến ta bên người hầu hạ, chỉ là nha đầu này lại không có cảm ơn, ngược lại có loại Nàng cùng ta đều là nông nữ xuất thân, vì cái gì ta thành phu nhân, nàng thành nha hoàn, trong lòng thập phần khó chịu, thậm chí có chút lòng tham không dấy. Thư Tân nói, hít sâu một hơi. Thấy Lưu Ma Ma nghe được nghiêm túc, mỉm cười cổ vũ nàng tiếp tục nói tiếp, Thư Tân mới một lần nữa mở miệng nói, kỳ thật ta ngay từ đầu liền nhìn ra tới nàng những cái đó tiểu tâm tư, nhưng ta nghĩ nàng tuổi con nhỏ, giáo giáo tổng có thể giáo tốt, chính là không nghĩ tới nàng tầm cũng thật cao coi trọng tướng quân người, chính là không màng ra mặt dán lên đi, cầu rời đi, lúc trước là ta mua nàng, rời đi thời điểm, ta cũng là tức giận, đem bán mình khế cho nàng, toàn này đoạn chủ tớ tỉnh. Làm nàng rời đi, từ đây đoạn tuyệt quan hệ, về sau vô luận nàng phát sinh cái gì đều cùng ta không quan hệ. Lưu ma ma ôn hòa cười. Nghe Thư Tân nói xong, mới mở miệng nói, kỳ thật phu nhân tâm là tốt. Nhưng ngay từ đầu nếu là phu nhân phái cái có khả năng, nghiêm khắc ma ma dạy dỗ, đứa nhỏ này có lẽ sẽ trung thành và tận tâm, cả đời nhớ do phu nhân hảo. Chính là phu nhân làm nàng ở nhà cửa, tự sinh tự diệt hồi lâu, tâm đã sấm dã, nhật tử hài lòng, liền quên mất phu nhân ơn nước, bộ dáng này nữ hài tử, tâm cao ngất là tất nhiên. Phu nhân rời đi khi cấp bán mình khế, kỳ thật có chút không ổn, bộ dáng này nha đầu, nên đánh một đốn bản tử rất xa bán đi, ở phu nhân nơi này dưỡng hồi lâu, nghĩ đến sớm đã dưỡng ra thịt non mịn, bộ dáng cũng hảo lên, hiện giờ thế đạo này, nàng chỉ có một đường đi, Câu Lan viện. Thư Tân nghe vậy, mí môi, Câu Lan viện, đó là kỹ viện, càng là hố lửa. Nàng lúc trước cũng thiếu chút nữa rớt đến bộ dáng này hố lửa, liền tính lại khí lại giận, cũng không nghĩ tới đem Tân Ngọc bán được Câu Lan viện đi. Lưu ma ma thấy Thư Tân sắc mặt có chút không tốt lắm, lại nói Bất quá phu nhân như vậy, nhưng thật ra làm này nàng Nha Hoàn biết, phu nhân là cái nhân thiện người, có chỗ lợi, cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là bọn Nha hoàng thiếu sợ hãi, sẽ càng trung tâm, chỗ hỏng đó là cảm thấy dù sao phu nhân sẽ không thế nào, liền tính phạm vào sai cũng sẽ không đánh giết, nhiều nhất bán đi đi ra ngoài. Phu nhân, thiện tâm là chuyện tốt, nhưng là thiện lương quá mức, lại nhất không được, như vậy không đơn giản sẽ gặp phải rất nhiều thị phi, nghiêm trọng nói Còn sẽ hại chính mình nhất thân yêu nhất người." Thư Tân nghe vậy, trầm mặt nghiêm túc như tới. Sơ Tĩnh bưng nước trà tiến vào, vốn định mở miệng, Lưu Ma Ma giơ tay ý bảo Sơ Tĩnh không cần nói chuyện, bưng nước trà nhẹ nhàng nhấp, chờ Thư Tân chính mình suy nghĩ cẩn thận. Này nước trà không tồi. Nàng làm Quý thái thái thời điểm cũng không uống thượng vài lần, tiến cung lúc sau, Quý phi nương nương thưởng hai lần, lại cũng là cực nhỏ phân lượng, cũng chỉ đủ nàng phao hai ly. Lại không nghĩ hôm nay tiền đến, liền uống tới rồi như vậy hảo trà. Lưu ma Mama. Ừ. Lưu ma vội vàng gác xuống chén trà, nghiêm túc nhìn Thư Tân. ma, vậy ngươi nói ta lúc ấy hẳn là như thế nào làm?" Thư Tân nghiêm túc hỏi. Liền tính phải cho kia nha hoàn bán mình khế, phu nhân cũng nên đánh nàng mấy bạt tử, mới nghiêm túc chân chính chính đuổi ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy có thể hay không quá tâm tàn nhẫn?" Thư Tân hỏi. Phu nhân, cái gọi là tâm tàn nhẫn, kêu muốn xem nối người nào, nếu là người này cùng ngươi không tương quan, trong nhà ăn không được cơm, càng có nhân sinh bệnh nặng, lại bởi vì không cẩn thận dẫm phu nhân váy, hoặc là va chạm phu nhân, phu nhân ỉ thế hiếp người, phái người đem hắn đánh cái chết khiếp, hoặc là bức cho hắn cửa nát nhà tan, lúc này mới kêu tâm tàn nhẫn. Mà này Tân Ngọc, nàng bản thân liền ký bán mình khế, là phu nhân nô tỳ, phu nhân có thể tùy ý xử trí nàng. Sống hay chết đều là phu nhân một câu sự tình mà thôi, phu nhân miễn nàng yêu, cứu nàng với cực khổ bên trong, nàng vốn là hẳn là cảm kích phu nhân, mà không phải tự cho là đúng, tâm cao ngất, như vậy nha đầu, ở nhà cao cửa rộng đại trạch, càng là tối kỵ huy, không có một cái đương gia chủ mẫu sẽ cho phép bộ dáng này nha hoàn ở trước mặt lắc lư. Thưa Tân lại một lần trầm mặc, cũng minh bạch, về tiểu gia, nàng có thể xử lý được hảo, nhưng về đại gia Nàng lại đắn đo không chuẩn. Có lẽ là tiêu chuẩn không giống nhau. Mama, ta thư Tân muốn nói lại thôi. Phu nhân không đợi, từ từ tới, tới kịp. Lưu ma nghe tiếng ăn ủi. Thư Tân gật gật đầu, nở nụ cười. Đôi mắt sáng lấp lánh, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ôn hòa, làm người nhìn như tắm mình trong gió xuân. Đại tỷ. Một tiếng rơi xuống, lại một tiếng giòn sinh thanh âm, đại tỷ Sau đó một cái đỏ dục tiểu nam hải chạy tiến vào, phía sau đi theo một cái đỏ dục tiểu nữ hải. Còn có hơn một tháng liền phải ăn Tết, tiểu đệ, yêu muội xem ý đi đều lấy màu đỏ là chủ, vừa tiến đến liền mang theo một cổ tử không khí vui mừng. Làm người nhìn phá lệ vui mừng. Đại tỷ, hai người chạy đến thư tân bên người, tuy rằng tiểu, lại biết thư tân trong bụng có tiểu bảo bảo, tay chân nhẹ nhàng tiến lên, ôm thư tân, đại tỷ, đại tỷ bảo bảo ngoan không ngoan. Ngoan, không tin tiểu đệ sờ sờ. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ, lôi kéo tiểu đệ tay đặt ở trên bụng. Tiểu đệ nghiêm túc rút, yêu muội cũng cười hì hì duỗi tay đặt ở trên bụng. Thần ngoan. Hai người cũng không hiểu lắm, dù sao chính là cảm thấy ngoan. Thư cầm, Thư Kỳ cười đi đến. Nhìn thấy Lưu Ma, Ma hai người đều hơi hơi hành lễ, ra dáng ra hình, nhưng là không tiêu chuẩn. Lưu Ma, Ma đứng dậy, Tôi hơi, hơi hành lễ, nô tỳ gặp qua nhị vị tiểu thư. Tư thế duyên dáng khẩn. Thư Cầm, Thư Kỷ kinh ngạc một chút, có chút xấu hổ. Lưu ma ma lại cười nói, "Không quan trọng, về sau nô tỳ sẽ tận tâm giáo nhị vị tiểu thư, mong rằng nhị vị tiểu thư không cần ghét bỏ mới là." "Không không không, sẽ không ghét bỏ, ma ma lúc trước này hành lễ, thật là đẹp thần." Thư Cầm nội nói. "Đừng nói ghét bỏ, nàng nhìn đều thích khẩn." Phần không thể hảo hảo học học. Lưu Ma Ma cười, Này hai cái cô nương cũng là cái diệu nhân, cũng là làm cho người ta thích hảo hải tử. Lưu Ma Ma xác thật là cái có khả năng người, mới hai ngày liền đem nhà này sở rất rõ ràng. Biết được Thư Tân Hiện giờ ở tại nhà mẹ đẻ, Tân gia liền ở cách vách, còn ở sửa chữa, chờ Thu Thập Hảo liền sẽ dọn qua đi. Lập tức giáo ba người, lại cứ ba người đều thập phần hiếu học, từ quy củ lễ nghi đến năn mặc, làm người xử sự, nói chuyện hành sự, Lưu ma ma thực sẽ giáo, trên cơ bản sẽ không làm thư Tân cảm thấy mệt, lại có thể học được rất nhiều. Thư Tân, Thư Cẩm, Thư Kỳ trưởng thành là thấy được. Đến nỗi trong nhà quy củ, Lưu ma ma cảm thấy tạm thời không đổi. Học nhiều, tự nhiên liền biết. Thanh Thanh nhìn quyển sách trên tay, một hồi lâu mới phiên một tờ, lại không có xem đi vào. Lưu ma ma bản lĩnh, nàng ở một bên xem qua một lần, biết rất lợi hại. Nàng đó là cả đời cũng học không được, vốn định đi theo đi học, bất quá lưu ma ma một người giáo ba cái, đã rất mệt, nàng liền nghỉ ngơi tâm tư. Ngẫu nhiên ở bên cạnh nhìn xem cũng có thể học được không ít. 12 tháng sơ, không trung liền hạ tuyết, tiểu đệ, Yêu muội muốn đôi người tuyết, thư tân làm thư cầm, thư kỳ mang theo, ở trong sân đôi vài cái người tuyết, hệ thượng khăn quàng cổ, đeo mũ, đáng yêu khẩn. Thẩm Đa Vượng thấy Thư Tân ôm lò sưởi tử đứng ở dưới mái hiên, trên người ăn mặc gấm vóc áo khoác, Bạch Hồ Ly mau cổ áo sấn đến nàng ra bạch như ngọc, nhất thần nhất tiếu đều thâm nhập hắn tâm. Hiện giờ nôn ngén qua đi, cái gì đều ăn đi xuống, trên mặt nhìn dài quá thịt, sắc mặt hồng luận, cả người nhìn phá lệ khỏe mạnh. Trong nhà không phiền lòng chuyện này, Thư Tân tâm tình hảo, thấy Thẩm Đa Vượng liền cười mị mắt. Chờ Thẩm Đa Vượng đến gần, mới ngọt ngào nói câu: "Đã trở lại" Ân, ở bên ngoài tìm điểm trái cây." Thẩm Đa Vượng nói, từ túi lấy ra cái hoàng hoàng hậu ra quả quýt. Tiểu Đệ, Yêu Muội nhìn thấy, ngọt tư tư hô thành, "Thỉ phu." Chạy tới một bên một cái ôm Thẩm Đa Vượng chân, "Thỉ phu, ta muốn ăn." "Ta cũng muốn ăn." Thẩm Đa Vượng cười, đưa tay một bên ôm một cái, "Đi, chúng ta về phòng từ đi, cho các ngươi đại tỷ cho các ngươi thiết." "Ừm ừm." Tiểu Đệ, Yêu Muội ngoan ngoan gật đầu. Thư Tân ôm lò sưởi tử đi ở Thẩm Đa vượng bên người, cầm cái quả cam ngửi ngửi, rất thơm. "Ân, bên ngoài đưa tới, tổng cộng 20 cái, chờ thêm mấy ngày, đài Phong huyện bên kia cũng sẽ đưa điểm quả quýt lại đây. Năm nay không phải đều bán đi sao? Để lại vài quả, chờ mùa đông trích, năm nay bên kia quả quýt nhưng thật ra kiếm lời không ít." Thẩm Đa vượng nhẹ giọng nói nhỏ. Trở lại tiểu thính." Thư Tân lập tức làm người cầm đao thiết quả cam lại nhanh chóng lột một cái, làm tiểu đệ yêu muội ăn. Chính mình cũng ăn một ngụm, hảo ngọt. A ngon, an ngon. Tiểu đệ, yêu muội chuyên tâm ăn đi. Thư Tân cầm bốn cái làm người đưa đến hổ tử ra đi, lại cầm bốn cái làm người đưa đến mang ra đi. Cách vách trương ra gần nhất đi lại vài lần, Thư Tân làm tặng hai cái qua đi. Tuy rằng đồ vật không đáng giá tiền, nhưng thắng tại tâm ý. Còn lại 10 cái cho lưu ma ma một cái. Mấy cái nha hoàn phân một cái, dư lại mấy cái cắt mấy mâm tử, toàn ra ngồi ở cùng nhau phân ăn, còn lại hai cái cấp tiểu đệ, yêu muội lưu chứa ngày mai ăn. Hai đứa nhỏ biết thứ này ăn ngon, ôn không chịu bông tay, buổi tối ngủ đều đặt ở gối đầu biên. Lưu thị nhìn, hơi hơi thở dài một tiếng, các ngươi à, thật là rất ở phúc qua cho ổ, có tốt như vậy tỷ tỷ, lại có tốt như vậy tỷ phu. Năm nay lại hạn lại úng Trong nhà này hai đứa nhỏ nhưng thật ra một chút ủy khuất không chịu, ăn uống có bọn họ đại tỉ ở, còn ăn đến không ít không ăn qua đồ bẩn. Tháng tuy không phải rất lớn, thư tân bụng lại có điểm lớn, còn có chút hư sưng, hạ thân y khai thích hợp thai phụ phao chân thảo dược, Thẩm Đa vượng liền làm nha hoàn nấu làm thư tân phao chân. Hắn ngồi ở ghế nhỏ thượng cấp mát xa lòng bàn chân tâm, thư tân thẳng hừ hừ, hưởng thụ. Ngay từ đầu Thẩm Đa vượng cũng là sức lực đắn đo không được dần dần cũng thành thói quen. Thế nào? Thoải mái. Nguyên bản mang thai, Thư Tân liền không cảm thấy hối hận á gì đó, thậm đa vượng có đối nàng tương hảo, cả ngày đều vui vui vẻ vẻ, hiện giờ đi theo Lưu Ma Ma học độ võn cũng không cảm thấy mệt. Ngược lại là tầm mắt trống trải không ít. Massage một hồi, Thư Tân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong phòng đốt địa long, ấm áp dễ chịu. Thư Tân xuyên kiện áo lót, một cái to rộng quần đông vén lên quần áo nhìn chính mình tròn vo bụng, duỗi tay nhẹ nhàng vớt. Thầm Đa Vượng tắm rửa đổi hảo quần áo lại đây. Thư Tân ngửi ngửi, ngươi cầm cái gì lại đây? Cái múi nhưng thật gia linh. Thầm Đa Vượng cười đệ thượng một cái quả cam. Gì? Ngươi nơi nào tới? Trước đây lén lưu, biết ngươi sẽ không cho chính mình lưu, liền cho ngươi để lại mấy cái, ta lột cho ngươi ăn. Ờn ơn. Thư Tân cười gật đầu, đôi mắt lượng lờ. Thẩm Đa Vượng lột sạch sẽ, Thư Tân ngồi ở trên giường ăn, hắn đi rửa tay, đem dư lại bốn cái cầm lại đây cấp Thư Tân, dặn dò nói, "Chính mình lưu trừ ăn, đừng cứng, coi đều cấp tiểu đệ, yêu muội, đem bọn họ đều xuống hư. Thư Tân dùng sức gật gật đầu, cười tặc vui vẻ. Dù sao ăn mảnh nàng là làm không được, cùng lắm thì liền cùng nhau ăn. Thẩm Đa Vượng dặn dò nói, bên trái lô thai tiến, bên phải lô thai liền đi ra ngoài. Dù sao này đó ăn, có ăn liền ăn, không ăn liền thèm. Thư Tân nằm yên ở trên giường, thầm Đa Vượng liền ghé vào nàng đụng tê, cùng bảo bảo nói chuyện. Thanh âm nhẹ nhàng, "Nhu Nhu, đem chính mình hôm nay làm cái gì, gặp gỡ sự tình gì cùng hai tử nói nói, lại cầm tam tử kinh nghiệm, một phen xuống dưới, Thư Tân đã sớm ngủ rồi." Thầm Đa Vượng ngồi dậy, kéo chân cấp Thư Tân đắp lên, nhìn nàng hồng nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ, cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ. Hôn hôn, chuẩn bị tắt đèn ngủ. Lao ra. Kính Nghị ở cửa sổ hạ hô một tiếng. Ân. Thầm Đa vừa ứng hạ, đứng dậy xuống giường xuyên siêm y, ra nhà ở. Chuyện gì? Thầm Đa Vượng hỏi. Vừa mới được đến tin tức, quân sư mang theo người nhà đưa cung nỏ lại đây, trên đường tao ngộ phúc kích, hiện giờ thối lui đến một cái trong sân quốc, Thỉnh cầu tướng quân dẫn người đi cứu viện. Quân sư thành thân có mấy năm, phu nhân sinh đứa con trai. Năm này bà tuổi Trước kia Thẩm Đa vượng không cái ra, quân sư cũng không hảo quá tới đầu nhập vào, hiện giờ Thẩm Đa vượng thành ra, quân sư liền tính toán mang theo toàn gia lại đây, tiếp tục vì Thẩm Đa vượng cống hiến. Chỉ là không nghĩ tới hạ nhân có phản đồ, thế nhưng bán đứng quân sư hành tung, cũng may quân sư mưu trí vô song, mới mang theo người nhà thoát ly nguy hiểm, trốn vào một cái trong sân quốc. Hiện giờ như vậy lạnh thời tiết, không có thức ăn không có rắn chắc áo đông là rất khó ngao. Quân sư lập tức bổ câu đưa thư cấp Thẩm Đa vượng. Cũng biết muốn Thẩm Đa vượng đi cứu hắn nguy hiểm thật mạnh, nhưng nếu là hắn một người liền thôi, cố tình còn có hắn Thế nhi. Hắn 40 tuổi mới thành thân, 43 mới đến một tử, càng là nhìn trong mắt. Thẩm Đa vượng nhìn quân sư viết tới huyết thư, suy nghĩ một lát mới nói nói, người tốc tốc đi an bài nhân thủ, ta mang theo tiến đến cứu viện, nhưng là này trong phủ càng là muốn xem thẩn. Ta lo lắng có người nhân cơ hội xử loạn. Ân. Kính nghị lĩnh mệnh, lập tức lui ra. Thầm Đa vượng trở về phòng, nhìn trên giường ngủ ngon lành thư Tân, duỗi tay nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, "Ôn Nhu Hồ, A Tân, ngươi tỉnh tỉnh, ta có việc muốn cùng ngươi nói." Thư Tân mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, đánh áp, hỏi câu, "Làm sao vậy? A Tân, ngươi thanh tỉnh sao?" Thẩm Đa vượng ôn nhu hỏi. Thư Tân gật gật đầu, hít hít cái mũi, ngồi thẳng thân mình, "Tân, làm sao vậy? Ta phải đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền đi." Thư Tân vốn dĩ có vài phần mơ hồ, tức khác thật sự tỉnh táo lại, "Như vậy cấp a, Tân cần thiết lập tức liền đi, ta phải đi cứu người." "Ai? Làm sao vậy?" Là quân sư, hắn mang theo Thê Nhi lại đây đến tận nhờ, còn mang theo cung nỏ, trên đường tao ngộ tập kích, hiện giờ trốn vào sân quốc." Ta cần thiết lập tức qua đi. "Hảo, ngươi mau đi mặc quần áo, sau đó ta cho ngươi chuẩn bị dược, ra cửa bên ngoài, dược nhất định phải mang, còn có ngân phiếu, ngươi cũng mang một ít, không, có bạc trăm triệu không được." Thư Tân nói liền xuống giường. Còn có ăn, trong sơn gốc khẳng định không đồ vật ăn, ngươi đem này mấy cái quả cam mang lên, nhìn thấy kia hài tử, liền cho hắn, liền nói ta nơi này còn có đâu, nếu hắn thích, tới rồi ta nơi này" liền cho hắn ăn càng thật tốt ăn. Thẩm Đa vượng ngẩng đầu, Thư Tân bắt đầu giúp Thẩm Đa vượng thu thập đồ vật. Thẩm Đa vượng nhìn, ngực mềm mại, cũng mặc nào, càng cay chát. Hắn biết, hắn này vừa đi, chắc chắn lo lắng đề phòng, nhưng hắn lại không thể không đi. Đó là sinh tử chi giao. Nếu là quân sư một người, hắn đại, nhưng không cần phải đi, nhưng có quân sư thế nhi, hắn cần thiết đi. Cũng phi đi không thể. Chờ Thư Tân chuẩn bị tốt đồ vật, Thẩm Đa Vượng mặc xong rồi, siêm ý đi, hè. chuẩn bị tốt tụ tiễn còn có độc châm. Su Su đưa tới đồ vật, không đơn giản chỉ có dược, còn có độc. Kiến huyết phong hầu kịch độc. Thẩm Đa Vượng không biết đây là Su Su ý tứ, vẫn là sư thái ý tứ, nhưng đồ vật lại thật thật dùng tốt cực kỳ. Người trên đường cẩn thận, nhất định phải bình an trở về. Ân. Thẩm Đa Vượng mang theo vài người ra gia môn. Thứ Tân ngồi ở trong phòng, tức khắc buồn ngủ toàn vô. Rũ tay bướm bụng, bảo bảo, chúng ta cùng nhau chờ cha trở về, còn có cái tiểu ca ca đâu? Trong sân gốc, Hành Phi làm thê tử ôm hài tử đi ở phía trước, hắn đi ở mặt sau dùng nhánh cây đem chân quét rớt. Nương, Hành mặc nhẹ nhàng hô một tiếng. Ba tuổi hài tử, kỳ thật không quá hiểu chuyện, nhưng là lại đã hiểu một ít. Hành mặc thực ngoan ngoãn, cũng thực nghe lời. Đã trải qua giết chóc, có chút sợ hãi, lại không có khóc. Ân Nhan Khuynh thành nhẹ nhàng lên tiếng, dùng áo choàng ôm chặt hành Mặc. Gắt gao nhéo trong tay trường kiếm. Này kiếm đã kết thúc không ít người sinh mệnh, mặt trên có huyết, bị đóng băng. "Ta đói." Hành Mặc nhỏ rộng ứng câu. Hắn đã hai ngày không ăn cái gì. Nhan Khuynh thành hít sâu một hơi, từ một bên đảo một đống tuyết xiết chặt, đưa cho hành Mặc. "Mặc Nhi Ngoan, ăn trước điểm huyết, chờ chúng ta tìm được địa phương ẩn thân, nương liền đi cho người tìm ăn." Ấn ơn. Hành mặc tiếp nhận, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đông lạnh thẳng run run. Có điểm dưới nước đi, đảo không phải như vậy đói bụng. Ngoan nga mặc nhi, nhan khuynh thành ôm hài tử, đi được càng nhanh. Hành vi ở phía sau kết thúc, tốc độ cũng là thập phần mau. Ngai sơn quốc kỳ thật rất lớn, muốn ẩn thân cũng là dễ dàng, nhưng là truy binh cũng rất nhiều, không đơn giản là vì bọn họ một nhà ba người tánh mạng, vẫn là vì trong tay bọn họ cung nhỏ. Đương ra Đem kia cung nỏ hủy hoại đi." Nhan Khuynh Thành đột nhiên dừng lại bước chân đối Hạnh Phi nói. Hành Phi nghe vậy trầm mặc một lát, mới gật gật đầu, bắt đầu hủy cung nỏ. Cũng không có đem đồ vật đặt ở vừa ra, mà là nơi nơi giấu ở tuyết chúng. Trời đã tối rồi. Các người nương hai chờ ở nơi này, ta phụ cận nhìn xem có hay không cái gì ăn, đi tìm một ít ăn trở về." Nhan Khuynh Thành lại lắc đầu, "Không được, người võ công không bằng ta, người lưu lại chiếu cố mặc Nhi." đi. Đem Hải Tử đưa cho Hành Phi, chính mình đứng dậy biến mất ngồi ở trong bóng tối. Cha ân. Nương khi nào trở về? Thứ Mao. Hình Mặc gật gật đầu. Hành Phi ôm Hình Mặc, tổng cảm thấy hoảng hốt không thôi. Cha ân. Ngươi nói, tướng quân thúc thúc sẽ đến cứu chúng ta sao? Sẽ, hắn là cái giữ chữ tín người, nếu là cha một người, hắn khả năng sẽ không tới, nhưng bởi vì có ngươi, Hắn nhất định sẽ đến. Hình mặc cười, "Kia tướng quân thúc thúc ra có ăn sao?" "Có, rất nhiều ăn ngon. Ta thích ăn thì thịt, thịt." "Hảo, đến lúc đó chúng ta ăn thịt, thịt." Phương xa chuyển đến đao kiếm thanh, hành phi tức khắc khẩn trương vặn phần. Khuynh thành." Nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Hành phi vội vàng bế lên hài tử, muốn qua đi nhìn xem, nhưng là hài tử hắn không thể mang qua đi. Vội vàng ở một bên chân núi, nhanh chóng đào một cái hố. Đem tự áo choàng bao ở hình mặc. Mặc Nhi, ngươi nhất định phải nghe lời, vô luận là ai tới đều không cần ra tiếng. Cái kia tới tìm ngươi người, trên mặt có một đạo vết sẹo, thoạt nhìn thực xấu rất khó xem, nhưng là trừ bỏ hắn, ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, mình mặc sao? Hình mặc gật gật đầu. Tuy ý hạnh phi đem hắn cho lên, lộ ra hai con mắt cùng cái mũi. Hạnh cũng không là cái thực người thông minh, rời đi khi làm theo dùng nhánh cây bình định hắn dấu chân. Cho dù là dùng kinh công, cũng không từng lưu lại chút nào dấu vết. Nhưng là hành mặc trên người hương khí, mặc kệ hắn giấu ở nơi nào, Thẩm Đa Vượng nhất định sẽ tìm được hắn. Điểm này hắn không lo lắng, càng không lo lắng cho mình nhi tử sẽ làm không được hắn sở yêu cầu. Hắn hành phi nhi tử, không phải nạo loại. Phía trước tiếng đánh nhau càng kịch liệt, từng hàng cây đục chiếu ánh hạ, kia mảnh khảnh thân ảnh chính nhanh trong chém giết tới gần nàng người. Ra tay lại mau lại tàn nhẫn. Chẳng sợ bị thương, cũng không trầm hạ mảy may. Hành phi không có suy tư, lập tức gia nhập chém tuyến. Sao ngươi lại tới đây? Nhan Khuynh thành lạnh giọng. Nàng không sợ chết, nhưng là không thể làm con trai của nàng có việc. Ta tới giúp ngươi. Có Hành phi hỗ trợ, hai người muốn chạy trốn đi kỳ thật thập phần dễ dàng, nhưng Hành phi không muốn đào tẩu. Một khi bọn họ đào tẩu, bọn họ nhi tử tại đây trong sơn cốc liền nguy hiểm. Cho nên cho dù là chết Cho dù là huyết Lưu Tấn, cũng muốn cấp hạnh mặc tranh thủ mạng sống cơ hội. Trơ Thẩm đa vượng dẫn người tiến đến. Từ hắn tiến đến phương hướng đi tìm, nhất định phải tìm được đứa bé kia. Nhan Khuynh thành quá rõ ràng hài tử ở cái gì phương hướng, Hành Phi tới phương hướng tự nhiên không phải hạnh mặc cẩn thân phương hướng. Nhưng là, nàng cần thiết liệu mạng đi chặn lại. Hành Phi cũng thế. Bởi vì sơn Quốc không nhỏ, khẳng định sẽ có người đi tìm hạnh mặc, như vậy đi rồi một nhóm người Dư lại người liền không đáng sợ. hãi. Hắn có thể tới một cái minh tu sạn đạo ám độ trận thương, đem còn lại người đều giết chết, chạy ra sơn cốc, làm bộ mang đi hình mặc. Liên bởi vì vợ chồng hai người liều mạng, làm kia đi đầu người cảm thấy, hai tử nhất định ở liền ở hành phi, nhan khuynh thành phía sau. Giết qua đi. Lớn tiếng ra lệnh. Hơn trăm người nhanh chóng qua đi tìm kiếm. Thiếu hơn trăm người, hai vợ chồng tức khắc càng thêm hung ác. Còn lại thực mau đã bị giết cái sạch sẽ. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhan Khuynh Thành dựa vào Hành Phi trong lòng ngực. Nàng bị thương, có điểm nghiêm trọng. Nhưng nàng không thể ngã xuống. Chúng ta xuất gốc. Nhan Khuynh Thành muốn nói cái gì? Hành Phi đã kéo xuống nàng áo choảng, đi đến một bên bao ở một khối trường hình cũng đá, gắt gao bao lấy, đối ở trên lưng, liền cùng có một cái hải tử giống nhau. Nhan Khuynh Thành ánh mắt sáng lên, này kế được không? Đi. Hạnh phi giữ chặt Nhan Khuynh Thành tay. Nhan Khuynh Thành cười gật gật đầu, chiếu một cái khác phương hướng nhìn thoáng qua. Đó là nàng hài tử, về sau sợ là sẽ không còn được gặp lại. Nhưng nàng không hối hận. Vội vàng đuổi kịp Hạnh phi bước chân, để lại từng hàng dấu chân. Trời đã sáng. Hạnh phi, Nhan Khuynh Thành nhìn phía trước kia từng hàng hắt ý để nhân khi, biết chính mình đi không ra đi. Vì nay chi kế, đều chỉ là vì cấp Hạnh mặc kéo thời gian. Thẩm Đa vượng trở về. Hành vi rất tin. Hắn bổ câu đưa thư qua đi, Thẩm Đa vượng được đến thư tân, ra giòi thúc ngựa, hiện giờ trời đã sáng, thức mo là có thể đuổi tới. Chỉ cần hắn chống đỡ. Khuynh Thành. Ân. Nhất định phải chống đỡ, tướng quân sẽ đến cứu chúng ta. Nhan Khuynh Thành cười. Nàng tuy rằng không có gặp qua Thẩm Đa vượng, nhưng là một cái có thể làm cái nàng nam nhân như thế tin phục người, nhất định là một cái giữ chữ tín lại huyết nhiệt người, nàng cũng tin tưởng hắn sẽ đến, cho nên nàng cần thiết chống đỡ. Chỉ là trong sơn gốc người thực mau phát hiện mắc mưu. Đuổi theo ra tới gặp Hành Phi con cái đồ vật, nhìn dáng vẻ chính là hài tử, cầm đầu người nặng nghề ra tiếng, "Hành Phi, chỉ cần các ngươi buông dao theo chúng ta đi, ta bảo các ngươi một nhà ba người bất tử." Hành Phi gầm lên, "Ngươi nằm mơ. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta thủ hạ không lưu tình." Đường đao kiếm lại lần nữa ra tay, lại là một phen chém giết. Lúc này đây, Nhan Khuynh Thành rõ ràng lực bất tòng tâm, thực mau lộ ra mệt mỏi. Hành Phi cho nàng chắn vài đao, trong lòng hô sinh một kế. Rốt cuộc là phu thê, lại tình ý thâm nùng, Nhan Khuynh Thành thực mau minh bạch Hành Phi ý tứ. Làm chính mình bị bắt được. Khuynh Thành hạnh Phi thét trói tai ra tiếng. Nhan Khuynh Thành khụ ra tiếng. Trên người thương càng nghiêm trọng. Nhìn Hành Phi, Nhan Khuynh Thành tức khắc khóc ra tiếng: "Tướng công, ngươi cứu ta." Khuynh Thành Hành Phi kêu lên đau đớn, lập tức chém giết người chung quanh, muốn tiến lên vài bước, nhìn trương kiếm đặt tại Nhan Khuynh Thành trên cổ, Hành Phi hai tròng mắt huyết hồng. "Khuynh Thành, tướng công, cứu ta." Nhan Khuynh Thành khóc hô lên thanh. Cầm đầu Hắc Y Liễu nhếch cười: "Hành Phi, hiện tại ngươi thê tử ở trong tay ta, nếu không nghĩ muốn nàng chết, ngoan ngoan chúng ta đi." Nhà ta chủ tử nói, chỉ cần ngươi nguyện ý quy hàng với hắn, Vinh Hoa Phú Quý không thể thiếu ngươi. Nhà ngươi chủ tử là ai?" Hành Phi hỏi. "Đây là Vân Vương địa bàn. Mà ở cái này địa bàn thượng, có thể điều động mấy ngàn người mà không ra nhiễu loạn. Trừ bỏ Vân Vương sẽ không có những người khác. Hắn cũng có thể không cốt khí chút, giả ý quy phục. Nhưng hắn Hành Phi làm không được. Đó là chết, cũng muốn bảo vệ cho trong lòng trung nghĩa." Nhà ta chủ tử là ai, chỉ cần ngươi theo ta đi, chờ nhìn thấy nhà ta chủ tử, ngươi sẽ biết." Hành phi ngay vậy, thật sâu hít vào một hơi, mới nói nói, làm ta ngậm lại. Cầm đầu Hắc Y Liễu nhân ngay vậy, tức khắc liền thở vào nhẹ nhõm. Muốn chính là Hành phi hảo hảo ngậm lại, chỉ cần hắn chịu tưởng, vì hắn thế tử, nhất định sẽ thỏa hiệp. Xem hắn trên lưng hài tử, đến bây giờ không rên một tiếng, nghĩ đến là không có hơi thở. Hắc Y nhân khẩn trương một chút. nghĩ chủ tử ngay lúc đó phân phó, bị thương không có việc gì, nhưng là không thể làm hạnh phi thê nhi không có thánh mạng, một khi hai người đều đã chết, hạnh phi quyết định sẽ không trung tâm. Nhưng xem hạnh phi không hề phản ứng, tựa hồ không nhận thấy được hài tử đã không có hơi thở giống nhau. Hắc Y nhân đột nhiên nghĩ đến một loại xem khả năng, hạnh phi sợ là căn bản sẽ không đầu hàng, hắn chỉ là ở kéo dài thời gian, cho ta đem người bắt lấy. Hà nhân vội vàng ra tiếng, lại nghe được một trận kịch liệt tiếng vó ngựa, cùng với trên bầu trời kêu buồn không nên xuất hiện thật lớn Hải Đông Thanh. Không tốt, huy Vũ đại tướng quân tới. Đi. Hải Đông Thanh kêu một tiếng, lại tiêm lại lệ. Ở không chung xoay quanh đồng thời, tựa hồ tìm được rồi nó người muốn tìm, kịch liệt mà xuống. Kia phương hướng là Hành phi, nó là đi cứu Hành phi. Khuynh Thành, thổi huýt sáo. Hành phi la hét một tiếng. Nhan Khuynh Thành vội vàng tuổi thành, Hải Đông Thanh ở không chung rừng một chút, vội vàng xoay cái phương hướng chiều Nhan Khuynh Thành đánh tới. Nó móng đuốt lại tiêm lại lợi, lập tức trảo qua đi, liền bắt được một người, sau đó phi đến giữa không chung ném đi xuống. Phanh một tiếng, sơn cốc tựa hồ đều co quắp liên tục vài cái, đem Nhan Khuynh Thành cấp cứu ra tới. Hành Phi nhìn, hít sâu một hơi, "Khuynh Thành, đại tướng quân tới, chúng ta sát đi ra ngoài cùng đại tướng quân hội hợp." Ân. Nhan Khuynh Thành thật mạnh gật đầu. Vốn là thân bị trọng thương, hiện giờ chỉ là cường căng một hơi, bất quá lại Hải Đông Thanh ở nàng phía sau che chở, nhưng thật ra không người có thể bị thương nàng. Nhan Khuynh Thành ánh mắt đầu tiên thấy Thẩm Đa vượng thời điểm, chỉ cảm thấy kia căn bản không phải một người, mặt lạnh lùng, trong tay đại đao đao khởi đao lật gian, liền muốn nhân tính mệnh. Hắn tắm máu mà đến, trực tiếp mở một đường máu, vô số hắc y nhân chiều hắn vây công qua đi nhưng hắn căn bản không thấy ở trong mắt, một đao một đao chặt bỏ đi, trên người hắn đều là huyết, giống cái địa ngục diêm vương, đoạt nhân tính mệnh với nháy mắt. Mà nàng nam nhân đang xem thấy hắn nháy mắt, tựa như an hương phấn dược giống nhau, kêu một tiếng, điên cuồng giết lên. Nàng vẫn luôn cho rằng, hạnh phi chính là ôn hòa chung đầy bụng kinh luân làm bộ làm tịch, nghiêm trang nói hiếu nói vượng, lại không nghĩ hắn chỉ là đem hết thảy buồn ở trong lòng, thẳng đến người này xuất hiện, Mấy mắt khơi dậy hắn nam nhi tâm huyết. Thẩm Đa vượng, Hành Phi nhìn nhau, không cần phải nói nói, nhiều năm ăn ý làm lẫn nhau, nháy mắt minh bạch đối phương tâm tư. Hành Phi nhìn thoáng qua đã mau chịu đựng không nổi khuynh thành, hắn căn bản sắt bất quá đi, mà lúc này, chỉ có Thẩm Đa vượng mới được. Thẩm Đa vượng nhẹ nhàng gật đầu, Hành Phi nhẹ nhàng thở ra. Nếu đáp ứng rồi Hành Phi, Thẩm Đa vượng liền sẽ đi làm, nhanh chóng giết đến khuynh thành bên người, vì nàng chắn đi một đau Trở tay bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến phía sau. Khuynh Thành cuối cùng có thể được đến thở dốc cơ hội, thân mình mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Đa Vượng quay đầu lại nhìn thoáng qua nhan Khuynh Thành, nhanh chóng sắp sửa tới gần Hắc Y Nhân chém giết. Thẳng đến hắn mang đến người từ bên ngoài giết qua tới. Hắc Y Nhân muốn chiều Sơn trong cốc lui lại, Thẩm Đa Vượng cũng sẽ không làm hắn đi. Ở trên chiến trường, hắn là có tiếng tu la vương. Đối địch nhân xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Sắt, liền sát cái sạch sẽ. Đuổi theo, một cái đều đừng buông tha. Hành Phi ngồi ở Nhan Khuynh Thành bên người, khu hai tiếng, gắt gao ôm Nhan Khuynh Thành. Thầm Đa Vượng lấy ra dự bình, đây là nội thương, đây là ngoại thương, hài từ đâu? Còn khắp nơi một cái chân núi, ta đem hắn chôn ở tuyết hố, tướng quân, Mạc Nhi cứu cứu làm ơn người. Hành Phi nói, khu gia huyết Thẩm Đa vượng dối tay nhẹ nhàng đặt ở Hạnh Phi trên vai vỗ nhẹ nhẹ vài cái, "Ở chỗ này chờ ta trở lại." Thượng quân Nhan Khuynh Thành nhẹ gọi, "Ngươi yên tâm, ta sẽ đem hài tử mang về tới." Nghĩ nghĩ lấy ra hai cái quả cam đưa cho Nhan Khuynh Thành, "Tới khi phu nhân cấp, các ngươi một người một cái, còn có hai cái để lại cho hài tử." Nhan Khuynh Thành hơi hơi gật đầu, "Nàng biết, hiện giờ cái này mùa màng, linh giang phủ bên này có thể có trái cây ăn." Kỳ thật thực không dễ, lại biết được phu nhân có thai, lại có thể đem đồ ăn xá ra tới, thực sự quá khó được. Thẩm Đa vượng lưu lại 5 người chiếu cố hạnh phi, Nhan Khuynh Thành, lập tức đổi theo. Mục đích của hắn rất đơn giản, trước hết giết Vân Vương người, lại đi tìm hài tử. Như vậy hài tử an toàn. Nhưng hiện giờ cái này thời tiết, hài tử như vậy tiểu, sơn quốc lại như thế rất lạnh. Mặc Nhi Thẩm Đa vượng hô một tiếng, Mạc Nhi đã lên chân lặng, sắp ngủ rồi, nghe được thanh âm khi, đột nhiên tỉnh táo lại. Dùng sức cắn môi, làm chính mình không cần ngủ. Hắn biết, một khi ngủ qua đi, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Chính là hắn không dám động, cũng không dám ra tiếng, nếu không phải thẩm thúc thúc tới, hắn sẽ bị người xấu bắt lấy, người xấu sẽ lấy hắn uy hiếp cha mẹ. Hải đông thanh ở trên bầu trời xoay quanh, không ngừng tìm kiếm, thầm đa vượng dọc theo chân núi đi, phương hướng Vị trí đại khái là biết đến, nhưng tìm không thấy người. Mặc Nhi trên người hẳn là có tuân nhan làm như bao, chính là bị tuyết bao ở, cũng không dễ dàng người được. Thầm Đa Vượng tìm vài vòng, tới tới lui lui tìm, còn kêu, "Mặc Nhi, Mặc Nhi." Thầm Đa Vượng dùng tuyết đem chính mình mặt xoa sạch sẽ, làm chính mình thoạt nhìn thoải mái thanh tân chút. Gần nhất là sợ dọa đến hài tử, thứ hai cũng có thể xem hạnh Mặc thấy rõ ràng hắn. Nhận ra hắn tới, Hai Mạc lần đầu tiên thấy Thẩm Đa Vượng quá khứ lúc sau, có chút không dám xác định, cho nên một chút cũng không dám ra tiếng, chờ đến Thẩm Đa Vượng lần thứ hai đi qua thời điểm, mới nhẹ nhàng hô thanh, "Thẩm thúc thúc. Thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng vẫn là nghe thấy. Mặc Nhi, ta ở chỗ này, ngươi ở nơi nào?" Ngươi lại ra một tiếng. Thẩm Đa Vượng nặng nghề ra tiếng. Trong thanh âm đều là nôn nóng. "Thẩm thúc thúc. Thẩm Đa Vượng lần này nghe rõ. Lập tức triều thanh âm vọng lại vị trí Bao Đi, thực Mao liền thấy dùng áo choàng bao hành mặc. Chạy nhanh đem người ôm ra tới. Trên người hắn xiêm y đều là ướt đấm. Mặc Nhi, không sợ, Thẩm Thúc thúc trước giúp người đem xiêm y cởi ra, mặc vào thẩm thúc thúc xiêm y. Ân. Hành mặc nhẹ nhàng lên tiếng. Thẩm Đa Vượng nhanh trong tới hành Mạc xiêm y, đem chính mình áo đông cởi bao ở hắn, lại dùng dính huyết áo choàng gắt gao bao lấy. Mới ôm hắn ra sân gốc đi theo hành phi, nhan khuynh thành hội hợp, trung hấp trấn. Thưa phụ, thưa tân nhìn trong tay thiệp mời. Chờ mặc, phu nhân tính toán có đi hay là không? Lưu ma ma tiểu thanh vấn nói. Đại Phong huyện huyện lệnh phu nhân đưa tới thiệp, nghe nói cách vách Trương gia cũng có, chỉ tên Trương gia thiếu phu nhân đi. Trương thiếu phu nhân 30 tới tuổi, Thư Tân gặp qua một lần, cũng không đánh cái gì giao tế. Mà này cùng thiệp đưa tới thời gian quá không thích hợp, Thẩm đa vượng chân trước đi, sau lưng liền tặng thiệp tới, Này An, cái gì tâm?" Thư Tân đoán được vài phần, đặc biệt là ban đầu huyện lệnh bị mất trước, hiện giờ huyện lệnh chỉ sợ không phải cái thiện tra. "Không đi." Lưu Ma Ma suy nghĩ một lát, phu nhân không đi đảo cũng không có việc gì, liền nói phu nhân có thai. "Ừm." Thư Tân nhàn nhạt gật đầu. Một cái huyện lệnh phu nhân mà thôi. Kia Đồng Cẩn Hiền có thể so huyện lệnh tới có quyền thế nhiều, ngày ấy nàng lấy chết tương mức, Đồng Cẩn Hiền không cũng đi rồi. Sơ Tĩnh, ngươi đi Thỉnh lão phu nhân lại đây. Là? Thức mau, liếu thị liền bị thỉnh lại đây. Làm sao vậy? Vội vàng hỏi. liền sợ thư Tân có cái không tốt. Nương, ta không có việc gì, chính là kêu ngươi lại đây, đã nhiều ngày không cần ra cửa, hổ tử ca bên kia cũng chuyển cái tin đi, không cần tùy ý ra cửa. Thư Tân nói, đem sự tình suy nghĩ một lần. "Hảo, ta nghe ngươi." Người trong nhà cũng ước thúc lên. Liêu thị nói nhỏ, "Lại hỏi Thư Tân, ngươi thân mình tốt không?" "Không có việc gì, ta rất tốt, nương yên tâm đi." Bên này trong nhà phân phó hảo, cách vách Trương thiếu phu nhân liền tới. "Thẩm phu nhân, thật là mạo muội khẩn, ta chính là tới hỏi một chút ngươi, thu được huyện lệnh phu nhân cử mời, ngươi hay không tính toán đi?" "Ta hiện giờ có mang Bên ngoài rơi xuống tuyết, ta liền không đi, thiếu phu nhân là tính toán đi. Ta sợ là cần thiết đến đi đâu. Trương thiếu phu nhân trong lòng thấp thỏm, muốn nói ở chấn nhỏ thượng, trên cơ bản đều nhận thức, nhưng này huyện lệnh phu nhân, nàng còn không có gặp qua, cái gì tính tình cũng không biết, thả qua đi quen biết người cũng ít, liền sợ tự mình nói sai, làm sai sự cấp trong nhà tìm tới thai họa. Thiếu phu nhân bình thường tâm liền hảo, Nghĩ đến này, huyện lệnh phu nhân cũng không phải kêu đợi lát nữa tùy ý đắn đo người, Thiếu phu nhân không cần lo lắng, ít nói, Thiếu làm luôn là không sai được. Thư Tân nhẹ giọng nói nhỏ, "Này nhà cửa trước chủ nhân là Trương gia, Trương gia cũng là biết Thẩm đa vượng thân phận." Trương Thiếu phu nhân vội gật đầu, "Thẩm phu nhân lời nói thật là, nguyên tưởng rằng Thẩm phu nhân cũng sẽ đi." "Ta không đi, ta hiện giờ liền ra môn đều không ra, càng đừng nói đi Đại Phong huyện." Thư Tân nói, Lại nói câu, "Thả nhà ta tướng công phiên năm liền 27, lúc này mới đến một cái hài tử, ta tự không dám thô tâm đại ý, làm đứa nhỏ này có chút sơ suất, nếu là đến lúc đó huyện lệnh phu nhân hỏi, thiếu phu nhân liền như vậy nói đi." Trương thiếu phu nhân tuy rằng nghi hoặc thư tần tại sao lại như vậy từ nói, bất quá một người nam nhân 27 mới có cái hài tử, xác thật là thập phần coi trọng. Thẩm phu nhân yên tâm, ta hiểu." Trương thiếu phu nhân rời đi sau, Thư Tân mới đối Lưu Ma Ma nói: "Ma Ma, ngươi ngồi xuống, chúng ta trò chuyện." "Là?" Lưu Ma Ma ngồi nửa cái mông. Nói thật, nàng liền chưa thấy qua giống Thư Tân như vậy thông thấu cô đường, âm u, dương lưu một điểm liền thông. "Ma Ma, đối huyện lệnh phu nhân đưa thiệp chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Thư Tân hỏi. "Phu nhân là nghĩ như thế nào đâu?" Lưu Ma Ma hỏi lại. "Ta tưởng nhưng thật ra đơn giản, hai loại khả năng" Một là biết tướng công thân phận, nhị là không biết, nếu là biết, nàng hẳn là tới cửa bái phòng mới là, nhưng lại không có tới. Ta có thai sự tình, không phải cái gì bí mật, nàng không có khả năng không biết, như vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ muốn làm điểm cái gì? Tùng hợp chấn đi Đại Phong huyện huyện thành, nhưng có một chặng đường đâu. Này giai đoạn trình thượng sẽ phát sinh sự tình quá nhiều. Mai phục, ám sát, tuyết lở, phiên xe ngựa Thư Tân chính mình là có thể nghĩ ra rất nhiều loại sự cố tới, cho nên ta không tính toán đi, nhẫm nàng là ai, nói không đi liền không đi. Lưu Ma ma gật đầu. Thư Tân là có nắm chắc. Đại tướng quân chính là nàng tự tin. Quản gia nhanh chóng chạy tới, "Phu nhân, bên ngoài tới một ít người, nói bọn họ là trong cung người." "Trong cung người?" Thư Tân thấp thấp ra tiếng, chậm dại đứng lên. Xem ra Này đó đầu trâu mặt ngựa là biết Thẩm đa vượng không ở nhà, nghĩ đến đắn đo nàng. Phu nhân, thấy vẫn là không thấy. Lưu ma ma hỏi, thấy một chút, người mời vào tới sao? Thư Tân hỏi quả ra. Không có, còn ở cửa đâu? Đối phương tới mấy chục cá nhân, còn có vài chiếc xe ngựa, cầm đầu người hẳn là cái công công. Công công? Trong hoàng cung người, hoàng đế, vẫn là công chúa, cũng hoặc là mỗ vị nương nương. Ta đi cửa trông thấy hắn. Lưu ma ma lại hơi hơi có chút do dự. Nàng là trong cung ra tới, trong cung nhận thức nàng người quá nhiều. "Lưu ma ma, ngươi liền không cần đi ra ngoài, một hồi ngươi tránh ở chỗ tối nhìn xem, cầm đầu người ngươi nhưng nhận thức. Có phải hay không trong cung người, là ai người?" "Là." Lưu ma ma gật đầu, còn nói thêm, "Phu nhân đi ra ngoài hay không muốn thu thập một fan?" "Đương nhiên, không nói muốn hoa lệ vô song." Ít nhất muốn bắt đến ra tay. Thư Tân nói, làm Lưu Ma Ma hỗ trợ một lần nữa chải búi tóc, thay đổi một thân siêm ý đi để. Màu đỏ rực gấm vóc áo khoác, cổ áo thượng là bạch bạch tròn tuyết mao, Thư Tân gần nhất khí sắc hảo, mặc vào tới càng thêm sấn đến nàng ra bạch như ngọc. Lại chải đoan trang đại khí búi tóc, xứng với hoa lệ cái châm cài đầu, Thư Tân mới ở sơ tĩnh, "Sơ Đồng cùng đi hạ." Ôm lò sưởi tử chậm rãi đi ra ngoài. Liên An là hoàng đế bên người còn tính đến mặt một cái quản sự thái giám, tới thời điểm Liên biết, này sai sự kỳ thật không dễ làm. Nhưng là hoàng thượng phân pho xuống dưới, hắn liền chối từ cũng không dám nói, chỉ phải lánh sai sự tiến đến. Chỉ hy vọng ông trời phù hộ, việc này thuận thuận lợi lợi, nhưng đừng ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Thấy một thân đỏ thấm xiêm y, đến cái bụng đi ra thư thân khi, Liên An nuốt nuốt nước miếng. Xem nàng kia một thân khí phái, So với trong cung chủ tử nương nương cũng không kém mảy may, công chúa lời nói thôn cô, nhát gan khiếp nhược cũng căn bản không dính dáng. Này đi tới cái này có thể hay không không phải đại tướng quân phu nhân? Thư Tân đứng ở đại môn hạ, phía dưới còn có sáu cái bậc thang, nhìn đứng ở cổng lớn Liên An, có điểm trên cao nhìn xuống cảm giác. Người là ai a? Thấy ta làm cái gì? Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng hỏi. Liên An vội nói, nô tài Liên An gặp qua phu nhân. Hoàng thượng thưởng phu nhân một ít đồ vật, phu nhân vẫn là mau mau quỷ xuống tiếp chỉ đi. Chờ một chút. Thư Tân nặng nghề ra tiếng. Bên cạnh xem náo nhiệt người không ít, đặc biệt nghe Liên An nói hoàng thượng ban thưởng lúc sau, một đám châu đầu ghé thai nghị luận lên. Nha này rốt cuộc là cái gì thân phận, hoàng thượng đều ban thưởng đồ vật, còn tự mình đưa tới, chẳng lẽ kia vài chiếc trong xe ngựa đều trang vàng bạc châu ngọc, lăng là tơ lụa. Phu nhân, đầu tiên Ta muốn hỏi một chút, hoàng thượng vì cái gì muốn ban thưởng ta đồ vật? Ta với Giang Sơn xã Tắc vô công, với Lê Dân Bá Thánh cũng thế, này ban thưởng ta không thể muốn." Thư Tân nói, dừng một chút lại nói, "Nếu là bởi vì nhà ta tướng công, tiêu công công vẫn là chờ mấy ngày lại đến, nhà ta tướng công không ở nhà, quản gia tiễn khách." Liên An sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Công chúa nói yếu đuối nhất gan, nhưng này một chút này khí thế, nơi nào yếu đuối nhất gan? Nàng lặn ngàn lần đâu? Trực tiếp liền cự tuyệt. Nhiều người như vậy nhìn, hắn cũng không thể cưỡng tới. Phu nhân, nay chỉ là hoàng thượng ban thưởng cho ngài, ngài tạ ơn tiếp nhận rồi ban thưởng liền hảo. Kia sao lại có thể, ta một cái nữ tác nhân ra, sao lại có thể tướng công không ở nhà liền mượn lớn như vậy ban thưởng? Công công ngươi chờ hai ngày, nhà ta tướng công liền đã trở lại. Thư Tân nói chân thành, cười ôn hòa, Công công thỉnh tự tiện, ta thân mình không khỏe liền không chiêu đãi công công, chờ ta ra tướng công trở về, chắc chắn tìm hảo triều đãi công công. Thư Tân nói xong, xoay người liền đi rồi. Liên An hít sâu một hơi, hắn liền biết này sai sự không hảo làm. Tới khi trên đường gặp được Đồng Cẩn Hiền, Đồng Cẩn Hiền bộ dáng làm hắn trong lòng kỳ thật thập phần sợ hãi. Nay vẫn là thuyên phi nương nương thân ca ca, đại tướng quân đều không cho mặt mũi, làm theo một đường đuổi giết trở về. Hắn một cái tiểu thái giám quan sự, Đại tướng quân muốn bóp chết hắn, liền cùng bóp chết một con con kiến giống nhau. Đến nỗi kia quỷ xuống tạ ơn, đây là hoàng thượng phân phó. Ai? Liên An thở dài một tiếng, xua xua tay, đoàn người lại rời đi. Thư Tân trở về lại sảnh, Lưu ma ma lập tức tiến lên, đó là hoàng thượng trước mặt quan sự, Liên An công công. Xem ra đây là hoàng thượng ý tứ. Thư Tân nói, hơi hơi như mày, nhưng hoàng thượng là có ý tứ gì đâu? Này năm lần bảy lượt phái người tới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lưu ma ma nghĩ nghĩ mới nói nói, muốn cho đại tướng quân trở lại kinh thành đi thôi, chỉ là ân uy cũng thi cũng chưa dùng, đem chủ ý đánh tới phu nhân trên người tới. Ta? Thư Tân nhíu mày. Lưu ma ma khẽ gật đầu. Thư Tân nghiêm túc nghĩ nghĩ liền minh bạch. Nếu nàng muốn Vinh Hoa phu quý, nhất định phải thẩm đa vượng vào kinh, thẩm đa vượng nhất định sẽ đáp ứng. Thật sâu hít vào một hơi. Còn nói thêm, quản gia truyền lệnh ra lệnh đi, trong phủ hạ nhân mặc kệ là ai ra phủ, đều phải ba người kết bạn cùng nhau, không thể ở bên ngoài lưu lại, đi ra ngoài làm tốt sự tình liền lập tức trở về, càng không thể ở bên ngoài trêu trọc thị phi, nếu là ai khinh hành lũng đoạn thị trường, ỷ mạnh hiếp yếu, trực tiếp bán đi đi ra ngoài, đến lúc đó đừng đến ta trước mặt tới khóc. Là, quản gia lập tức đi xuống phân phó thư tân mệnh lệnh. Lưu ma ma ở một bên nhìn, khẽ gật đầu. Đang ở này vị mà Mưu này trước. Thư tân điểm này làm thức hảo, đại tướng quân ở nhà khi, nàng thật là vạn sự mặc kệ, thanh thản ổn định dưỡng thai, nhìn liền cùng ngốc đại tỷ dường như. Hiện giờ vừa ra tay, mới hiểu được, nàng kỳ thật là có bản lĩnh. Dám trực tiếp cự tuyệt lệnh phu nhân, đối mặt hoàng đế ban thưởng không dao động. Nưu Chí, gan dạ sáng suốt càng là không thiếu, khó trách bị đại tướng quân đặt ở tâm khảm. Thư Tân cũng không biết nói Lưu Ma Ma tâm tư, nàng chỉ là nghĩ không thể cấp thẩm đa vượng kéo chân sau, hắn rời đi đi làm chính sự, cái này ra nàng phải quằn lên. Cũng may trong phủ hạ nhân mấy ngày nay đi theo Lưu Ma Ma học tập, đối trong phủ hạ nhân rẻ dỗ một phen, không nói mỗi người trung thành và tận tâm, so với trước kia năm bè bảy mảng hào rất nhiều. Thư Tân ra mệnh lệnh đi, một đám đi đường đều nhẹ rất nhiều. Liêu thị vẫn là thập phần lo lắng. Nhưng nàng cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, càng không dám thêm phiền, cả ngày mang theo tiểu đệ, yêu muội ở trong sân chơi đùa, cũng không ra đi đi hổ tử ra. Ông nội, bà nội này một chút đang ở thương lượng, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Mặc kệ sự tình gì, chúng ta nghe à Tân chính là. Mang chân châu ra tiếng, đem Lãng Ca Nhi đặt ở bà nội trong lòng ngực, xoay người đi ăn canh gà. Lãng Ca Nhi có thể ăn, nàng xưa không đủ. Nhưng gia hỏa này cố tình không chịu ăn người khác sữa, chỉ làm bà Vũ ôm một cái hán. Hiện tại thói quen thằng tổ phụ, thằng tổ mẫu, có đôi khi bà vú đều ghét bỏ. "Ân, nghe A Tân, dù sao nhà ta cũng không có gì sự tình muốn ra cửa, hàng Tết đều đặt mua không sai biệt lắm, liền an an ổn ổn ngốc tại ra đi." Ông nội cầm trống bỏi đầu lãng ca nhi. 3 4 tháng hài tử, nghe thấy thanh âm, cũng thấy được đồ vật, thích chứ bị người đùa với chơi đùa. Mang Trân Châu uống canh gà, trong lòng lại ẩn ẩn lo lắng, tổng cảm thấy có chuyện gì sắp sửa phát sinh, mà nàng còn ngăn cản không được. "Phu nhân, bên ngoài tới vài người." Cầm đầu phụ nhân nói, "Nàng là chúng ta đại gia mẹ ruột." "Cái gì?" Mang chân Châu đột nhiên đứng lên, nhìn về phía đang ở đầu hải tử ông nội, bà nội. Hai lão cũng là hai mặt nhìn nhau. "Ta đi xem." Ông nội nói, đem chống bỏi cho bà nội, chắp tay sau lưng đi ở phía trước. Ba nội không yên tâm, vội vàng hô bà vú, đem Lạng Ca Nhi cấp bà vú ôm, liền ở trong phòng, đừng đi bên ngoài, bên ngoài lạnh leo thực, Tiểu Tâm cảm mạo. "La, mới chiều mang Trần Châu rũ tay, Trần Châu a, chúng ta cũng đi xem." "Ừm." Cổng lớn. hổ tử nương Hà thị mang theo hai đứa nhỏ, phía sau là nàng sau lại tìm nam nhân, có chút sốt ruột chiều trong viện nhìn. Hai đứa nhỏ, Đại Nhi từ 5 tuổi, Tiểu nữ Nhi 3 tuổi ăn mặc mụn và xiêm y li, nàng nam nhân tiêu đại trên người xiêm y liẻ cũng đều là một ván, phía sau là cái tấm ván gỗ xe, trên xe đổ vật lung tung rối loạn. Hà thị sốt ruột, tiêu đại cũng sốt ruột. Hai đứa nhỏ gắt gao lôi kéo Hà thị vào áo, cũng chiều trong phòng đủ dài cổ. "Tới." Hà thị nói một tiếng. Liền thấy ông nội một thân tế miên bước áo khoác cất bước đi tới, đôi tay bối ở sau người, trầm khuôn mặt. Hà thị xưa nay sợ hai ông nội Đặc biệt là nàng mang theo đại nữ trộm rời đi, hiện giờ đại nữ toàn gia sinh tử không biết, nhìn thấy ông nội khi, nhịn không được có húm lại một chút. Hà thị ông nội hô một tiếng, nhìn chằm chằm Hà thị xem. Hà thị mím môi, gật gật đầu. Cha. Đừng kêu cha ta, ta cũng không phải là cha ngươi, nếu đi rồi, còn trở về làm cái gì? Ông nội trầm giọng. Hắn là trường bối, cần thiết trước tiên đem Hà thị sở hữu niệm tưởng bóp tắt. Ha thị lập tức quỳ gối trên mặt đất, "Cha, cầu xin ngài, giúp giúp chúng ta đi, ta biết sai rồi, mấy năm nay ta cũng không dám trở về, chính là hiện giờ chúng ta toàn ra thật sự là cùng đường, cầu xin ngài, thưởng chúng ta một ngụm cơm ăn." Ông nội nhìn, trầm mặc. "Ha thị, ngươi tưởng mở, ngươi chạy nhanh đi, không cần ở nhà của chúng ta cửa chờ chẽn, ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta lão bà tử một ngày, ngươi liền mơ tưởng lại lần nữa bước vào nhà ta đại môn." Lương Hà thị nhìn bà nội hô câu: "Đừng kêu ta, ta nhưng chịu không dậy nổi. Là ta sai rồi, là ta sai rồi." Hà thị nói, tức khắc dùng sức khái ngẩn đầu lên. Hai đứa nhỏ nhìn, hoa oa khóc lớn. Tiêu đại cũng đi theo quỷ gối Hà thị bên người, hắn xưa nay lời nói thiếu, lại không quá có thể nói, gần 50 mới cưới cái tức phụ, tuy rằng Hà thị lúc ấy cũng không tuổi trẻ, nhưng tốt xấu cho hắn sinh hai đứa nhỏ, hắn xưa nay cái gì đều nghe Hà thị Hồ Tử ra nhà cửa chung quanh ở không ít người, nghe được động tĩnh sôi nổi ra tới, không thiếu được chỉ chỉ trò trò. Có cùng bà nội giao hảo bà Tử vội tiến lên hỏi, "Hắn bà nội, còn nữa nói sao lại thế này à? Còn có thể sao lại thế này, lúc trước chính mình bỏ xuống chúng ta toàn ra rời đi, hiện giờ Nhật Tử quá không nổi nữa, trở về tống tiền đâu?" Mọi người tức khắc minh bạch, hà thị thân phận, mọi thuyết xôn xao, nhưng dù sao cũng là hổ tử ra sự tình. Bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì, an ủi vài câu, liền ở một bên xem náo nhiệt. Mang chân châu sớm phái người đi kêu hổ tử trở về. Mặc kệ nói như thế nào, việc này vẫn là muốn xem hổ tử ý tứ. Hổ tử được đến tin tức, thực mau gấp trở về, nhìn thấy Hà thị thời điểm, Hà thị thiếu chút nữa không nhận ra tới, trước mặt cái này ngọc thụ lâm phong, một thân quý khí tiểu tử chính là nàng nhi tử. La bà nội hô một tiếng, Hà thị mới nhận ra tới. Hồ tử. Hồ tử nhìn Hà thị, lại nhìn nhìn một bên tiêu đại, hai cái cùng hắn cùng mẹ khác cha đẻ đệ, đệ muội muội. Suy nghĩ một lát mới nặng nề ra tiếng, ta có thể cho ngươi an bài cái trụ địa phương, cũng có thể cho các ngươi lương thực, cho các ngươi đem nhật tử trước quá đi xuống, nhưng có một chút, không được đánh ta danh hảo khi dễ người, không được làm chuyện ác, càng không được lâu lâu đến ta bên này muốn cái này muốn cái nào, hôm nay nhiều như vậy hàng xóm láng giềng đều ở. Ta đối với ngươi cũng coi như là tận tình tận nghĩa, nếu là ngươi làm không được, ta đem sẽ không quản các ngươi toàn ra chết. Sống. Hắn có thể mặc kệ, nhưng nhiều người như vậy nhìn, hắn không thể thật cái gì đều mặc kệ. Thả đây là hắn mẹ ruột, kia nam nhân cùng hắn không có quan hệ, nhưng là kia hai cái tiểu nhân lại là hắn đệ đệ muội muội. Hào hào hào, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ không sảng bậy. Hà thị vội vàng bảo đảm. Ngươi đứng lên đi. Hồ Tử nói câu, mới đối ông nội, bà nội nói, nam phố bên kia có cái tiểu viện tử, làm cho bọn họ chủ nam phố bên kia đi, ông nội ngươi nói tốt không?" Ông nội nhìn hổ Tử, chầm mặt một lát mới nói nói, "Ngươi làm quyết định liền hảo." Ân. Hổ Tử mang theo Hà thị toàn gia tiến đến dàn xếp, chờ dàn xếp hảo lúc sau, quyết định đi một chuyến thư tân ra, cùng thư tân nói nói việc này. Hồ Tử đi vào thư phủ. Nhìn thấy thư tân thời điểm, cười nói Mấy ngày không thấy, nhìn lại béo chút. Nói vậy, ta còn là dáng vẻ kia a, bất quá bụng nhưng thật ra lớn mấy cm. Thư Tân cười theo tiếng, chờ nha hoàn cấp hổ tử thượng trà. Mới hỏi nói, như thế nào lại đây? Trong nhà đã xảy ra chút sự tình. Hổ tử nói, uống ngụm trà mới tiếp tục nói, ta nương đã trở lại. Thư Tân nghe vậy, cũng không kinh ngạc. Dâu nương sẽ trở về, nàng sớm đã đoán được. Nàng chỉ là tò mò hổ tử như thế nào an trí. Ta đem các nàng toàn gia an trí ở nam phố bên kia, cho chút lương thực, đệm chăn cùng trong nhà yêu cầu dùng đồ vật, trả lại cho hai lượng bạc. Hổ tử nói, hít sâu một hơi, ta này trong lòng hiện giờ loạn thực, quản đi, ông nội, bà nội trong lòng không thoải mái, mặc kệ đi, nàng lại là ta mẹ ruột, nam nhân kia cùng ta không quan hệ, nhưng kia hai đứa nhỏ lại là ta đệ đệ muội muội, có huyết thống quan hệ đệ đệ muội muội. Hắn thực dối rắm, cũng thực phiền não. Hổ Tử Ca, kỳ thật không có việc gì, ngươi làm như vậy là đúng, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu là ngươi mặc kệ các nàng, nếu là các nàng ở bên ngoài chết đói, ngươi cả đời này đều sẽ lương tâm bất an, quẳng kỳ thật cũng không dùng được nhiều ít bạc, nếu nàng an phận thủ thường, dưỡng cũng không có gì, nếu là lòng tham, liền thật sự không cần phải xem vào." Thư Tân khuyên giải nói. "Kỳ thật nàng hiểu." Thật không tới cái kia hận nghiến răng nghiến lợi phân thượng, không đáng. Tựa như đối thư A Mục đã từng như vậy hận, hiện giờ ngâm lại, nàng đều nhớ không nổi thư A Mục bộ răng gì. Liên Liễu thị hiện tại đều im bặt không nhắc tới thư A Mục. Ân, ta cũng là như vậy cảnh cáo nàng, nàng nếu là thức thời, đời này tổng sẽ không làm nàng đói chết, nếu là thiên lòng tham không đáy, chẳng sợ bị người chọc cuộc sống, ta cũng mặc kệ. Nay liên đúng rồi sao? Nếu đều suy nghĩ cẩn thận, còn hướng trong lòng đi làm cái gì? Đúng rồi, ta phải cùng ngươi nói một chút. Nhiều vượng hắn đi ra cửa, ta nảy mí mắt nhảy lợi hại, tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Ngươi ra cửa thời điểm cẩn thận, nhiều mang hai người, cửa hàng bên kia cũng là, làm chính thiên bọn họ cảnh giấc chút, ban đêm không cần ngủ đến quá chết. Ta đã biết. Thư Tân gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi câu, trong nhà hàng Tết đều đặt mua thế sao? Nếu không trở về ăn Tết đi, Ừ, đến lúc đó hẳn là trở về, ông nội, bà nội vẫn luôn nhắc mãi tiểu đệ, yêu muội, bọn họ tuổi lớn, tới tới lui lui không có phương tiện, ta cũng sợ sẻ ra chuyện, đến lúc đó liền ở tại trong nhà, làm cho bọn họ nhiều trụ chút thời gian, chờ 15 sau lại trở về. Liền như vậy quyết định à, các ngươi sân đều lưu chứ đâu, mỗi ngày có người quát tước, trở về là có thể trụ. Hồ cười, trong lòng là vui mừng. Bố luận khi nào A Tần đối hắn, đều không có biến quá. Hiện giờ A Tân, nhìn càng thêm cao quý, cũng lợi hại hơn, nhưng nàng tầm không thay đổi. Nàng vẫn là cái kia vì người nhà, nơi trốn thỏa đáng A Tân. Ta đây đi về trước, việc này trở về còn phải cùng ông nội, bà nội thương lượng một chút, đặc biệt là trân châu. Ai. Thở dài cái gì đâu, tẩu tử hiền huệ đâu. Điểm này việc nhỏ nàng sẽ không tha ở trong lòng, hơn nữa liền tính là chính thức bà bà lại không ở cùng nhau, yên tâm trở về là được, bảo không chuẩn tẩu tử còn đau lòng ngươi đâu. Mượn ngươi cắt ngôn, trở về không cho ta quỷ ván giặt đồ mới hảo. Thiện đi hổ tử, thư Tân Hồ kính nghị, kính nghĩa lại đây. Phu nhân. Thư Tân gật gật đầu, ta tổng cảm thấy muốn xẻ ra chuyện, đem người trong phủ tay đều triệu tập lên, buổi tối chia làm hai bát, này hai bát lại chia làm hai đội, buổi tối toàn phủ tuần tra, làm cho bọn họ đều mang theo đao kiếm. Còn có đồng la, một khi có người lẻn vào, lập tức gõ la cảnh báo. "La, phu nhân, Còn có cái kia tới tuyên chỉ công công, phái người đi hỏi thăm một chút, vì cái gì sẽ đến?" Kính nghĩa trầm mặc một lát, hơi hơi gật đầu. "Hảo, các người đi an bài đi." "La, phu nhân." Kính nghị, kính nghĩa ra đại sảnh, mới bừng tỉnh hoàn hồn. Phu nhân so với bọn hắn tưởng tượng càng cảnh giác. Tướng quân lúc đi liền phân phó một chút sự tình lại không nghĩ phu nhân cũng nghĩ đến. Thư Tân ngồi ở ghế trên, cẩn thận suy nghĩ, lại suy nghĩ huyện lệnh phu nhân sự tình. Đến cha cha này huyện lệnh phu nhân mới được. Thầm Gia thôn. Thẩm lão nhân bị mười mấy nam nhân bắt lấy, muốn hắn có tiền. Ta không có tiền, ta không có tiền. Không có tiền. Không có tiền, ngươi lúc trước dám đi bài bạc, dám mây tiền, còn chạy trốn, ta làm ngươi chạy trốn." Cầm đầu nam nhân nói bạch bạch bạch cho Thẩm lão nhân mấy bàn tay. Đánh Thẩm lão nhân đầu gốc choáng váng. Thẩm Lý thị đại khí không dám ra, càng không dám nói chính mình có tiền, nàng hiện tại liền 100 lượng bạc, xem trong mắt dường như, nào dám đuổi ra tới cấp Thẩm lão nhân còn nợ cờ bạc. Thẩm đại lang, Nưu thị cũng sợ tới mức xúc ở một bên, cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Càng đừng nói lấy bạc ra tới. Nưu thị là tưởng rõ ràng minh bạch, cho dù chết cũng sẽ không lấy bạc. Ta không có bạc, nhưng lại nhưng là ta nhi tử có bạc." Thẩm lao nhân lắp bóc nói ra thành. "Thẩm đại lang, Nưu thị nghe vậy, tức khác hoảng sợ vặn phần. Người nhi tử có bạc?" Cầm đầu nam nhân Vũ Thẩm lão nhân mặt, nhìn về phía Thẩm đại lang. Thẩm đại lang rụt một chút, trốn đến Nưu thị phía sau. "Nưu thị khí." "Này nam nhân, không che chở làm nàng liền thôi, thế nhưng trốn đến nàng phía sau." "Không phải hắn." Thẩm lao nhân nói thành. Phỉ Nhĩ Kỳ mời nói nói, "Ta nhi tử ở tại trấn trên, ta có thể mang các ngươi đi." Thẩm Đa Vượng đang ở nơi nào? Hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. "Phải không?" "Đúng vậy, đúng vậy, ta lập tức mang các ngươi qua đi, ta đứa con trai này thật sự có tiền, 2000 lượng không tính gì đó, hắn nhất định sẽ cho." Thẩm lao nhân chắc chắn nói. Nhìn thoáng qua Thẩm Lý thị, lại nhìn nhìn Thẩm Đại lang, "Nhiu thị như cũ mấy cái tôn tử, cháu gái" Cái xô một hơi mang theo này, đó muốn nợ rời đi đi trước chấn trên. Thầm Lý thị nhìn, hơi há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời. Nước mắt là cái không ngừng. Nàng biết cái này ra vì cái gì thành cái dạng này, nàng cũng hối hận, nhưng hối hận không có bất luận cái gì dùng. Thầm Đa Vượng là sẽ không lại quản cái này ra. Thư phụ, quản gia đi ra ngoài một chuyến, trở về liền tìm tới rồi thư tân. Quản gia có việc Thư Tân vừa mới ở trong sân đi rồi 10 vòng, này sẽ vừa mới hảo, chuẩn bị uống miếng nước, nghỉ tạm một hồi. Phu nhân, hiện giờ chấn nhỏ lên đây không ít khách cái, lao lao tiểu tiểu đều có, ở trên phố An Xin, cửa hàng bên kia ta qua đi nhìn một chút, cũng tụ tập không ít người. Lập tức của vào tới sau. Sớm mấy ngày không phát hiện, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện, phu nhân ngài xem. Thư Tân nghĩ nghĩ mười nói nói, cửa hàng bên kia còn có bao nhiêu lương thực? Hẳn là không nhiều lắm, nhiều nhất đủ kiên trì 5 6 ngày. Thư Tân chờ mặc. Một hồi lâu mới nói nói, "Việc này ngươi thấy thế nào? Người tới không có ý tốt." Thư Tân gật gật đầu, tán đồng quản gia cách nói, "Ta cảm thấy không đơn giản là người tới không có ý tốt, liền sợ là nhằm vào nhà của chúng ta mà đến, ngươi đi một chuyến nha môn, hỏi một chút chấn thừa tính toán xử lý như thế nào chuyện này." Là. Quản gia đi xuống, Thư Tân lại hô kính nghị lại đây, cửa hàng bên kia, người an bài hai người trắng đêm thủ, này đó khất cái tới thật sự quỷ dị, sớm không tới vãn không tới, tướng công vừa đi liền xuất hiện, đơn giản khi dễ ta một cái phụ nhân, hành động không tiện thôi." Thư Tân nói, nghĩ nghĩ lại nói, người đi chuẩn bị một chút, phái xe ngựa đi đem ông nội, bà nội, tẩu tử cùng Lãng Ca Nhi tiếp trong nhà tới. Thuộc hạ qua đi được không?" Làm Thanh Thanh tỷ cùng nhau qua đi. Cố Thanh Thanh cùng nhau, ông nội, bà nội liền biết sự tình có chút nghiêm trọng. Là Thanh Thanh cũng không hỏi vì cái gì, lập tức liền đi hổ tử ra. Ông nội, bà nội, Mang Chân Châu nhìn thấy Thanh Thanh tự mình lại đây, Mang Chân Châu trong lòng tuy rằng có chút không mừng Thanh Thanh, lại vẫn là lập tức thu thập đồ vật, toàn ra đều dọn về thư phủ. Bên này toàn ra chân trước đi, sau lưng liền có người đi hổ tử ra. Đã muộn một bước, Cầm đầu người thở ra hoán hận ra tiếng, "Thư phủ. kính nghị trở về nói cho thư tân, quả nhiên có người đi đại ra gia, gia, may mắn chúng ta trước một bước." "Bao nhiêu người?" Mười mấy, đều là người và vỡ, nhìn là người biết võ." Thư Tân chấm mắt. Một hồi lâu mới nói nói, "Kính nghị, ngươi hiện tại có thể điều động bao nhiêu người tay?" Kính nghị nhìn Thư Tân, "Phu nhân là tính toán, 100 người có sao?" "Có." "Thức hào. Đêm này 100 người đều ra tới, an trí ở trong phủ, sớm một chút cửa hàng, tiệm tạp hóa bên kia lập tức dẫn người đi dọn không, đem bên trong đồ vật toàn bộ dọn về tới, giống nhau đều không cần lưu. Kính Nghị nhìn Thư Tân, kinh ngạc chi với nhịn không được nói: "Phu nhân, thật sự muốn dọn không sao?" Thư Tân cẩn thận nghĩ nghĩ, tiệm tạp hóa đồ vật giá trị chút tiền là không giả, nhưng hiện giờ đáng giá nhất vẫn là lương thực. Dọn lương thực đi, nhiều mang chút nhân thủ qua đi. Ta sợ những cái đó khất cái sẽ náo sự." Kính Nghị lật đầu, thuộc hạ này liền đi an bài, đem nhân thủ đều điều ra tới. Phân phó sự tinh tốt, Thư Tân đi ấm thính. Rất xa liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười. Tiểu Đệ, yêu muội nhìn Lãng Ca Nhi thích hẳn, Lãng Ca Nhi cũng là đáng yêu, một đầu liền cười. Thư Tân ở cửa nhìn, cũng đi theo nở nụ cười. Thanh Thanh đi đến Thư Tân bên người, "Làm sao vậy? Không có gì đại sự nhi?" yêu cầu ta hỗ trợ mở miệng. Ân. Cùng Thanh Thanh, Thư Tân không có khách khí. Năm nay vốn định làm Thanh Thanh đi lượn quả quýt đồ hộp, nhưng Thanh Thanh không muốn đi, Thư Tân không hỏi nguyên nhân, khiến cho Thẩm Đa vượng an bài người ở bên kia. Ngươi cũng đừng quá mệt, ngươi hiện giờ hoài hải từ đâu? Ta biết đến, yên tâm đi. Thư Tân vô vỗ Thanh Thanh mua bàn tay, vào ấm thính. Đại tỷ đại tỷ, ngươi tới xem Lãng Ca Nhi, đáng yêu thực. Yêu muội tiến lên lôi kéo Thư Tân tay. Biết Thư Tân trong bụng có bảo bảo, càng là thật cẩn thận. A o a o. Lãng Ca Nhi cũng thấy Thư Tân, a o a o kêu lên. Đứa nhỏ này thông minh khẩn, lại dũng hảo, tới rồi ấm thính, phía dưới đốt điệu lòng, khởi bên ngoài áo khoác, tay chân linh hoạt, bị bà nội ôm vào trong ngực, động cái không ngừng. Thư Tân tiến lên đỡ hắn một hồi, mới ngồi ở một bên. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Mang Chân Châu tiểu thanh vấn. Ông nội, bà nội, Liêu thị, Thư Cầm, Thư Kỷ đều nhìn lại đây. Thư Tân kinh ngạc một lát, mới nói nói, không đâu, hiện giờ thế đạo này, lập tức liền phải an tết, chúng ta tiểu tâm cẩn thận chút luôn là tốt, tẩu tử đừng miên man suy nghĩ. Không có việc gì liên hảo, vẫn là trở về ở thoải mái, người nhiều náo nhiệt. Vậy dọn về tới. Mang Chân Châu cười cười, ta liền vừa nói, nói nữa Phải về tới tùy thời đều có thể, chúng ta cách đến như vậy gần, một nén nhang là có thể đến. Thả Hồ Tử nói rất đúng, tiểu đệ con nhỏ, hắn méo nhà này tiền tài sẽ trở nên tham lam. Một khi sinh lòng tham, cùng thư tân huynh muội chi tình liền sẽ biến. Vẫn là hiện giờ sớm bước ra, thấy rõ ràng chính mình thân phận không cần sinh tà niệm mới là tốt nhất. Thư Tân liền không nói chuyện này, hỏi ăn tiết siêu vi die. Đều làm tốt lớn lớn bé bé một cái cũng chưa rơi xuống. Mang Chân Châu nói, nghĩ nghĩ mời nói nói, chúng ta cách vách đi nói đi. Hành. Hai người tới rồi cách vách tiểu gian, Mang Chân Châu mời nói nói, ta đại tẩu, nhị tẩu đã trở lại. Đây là Thư Tân đã sớm đoán được sự tình. Cũng không ngoài ý muốn. Bất quá ta đại ca, nhị ca nạp tiếp. Thư Tân kinh ngạc. Điểm này nhưng thật ra thật không nghĩ tới. Đều là trấn trên cô nương, ta đại tẩu Nghị tổng khóc cầu quá, bất quá cha mẹ không quản, việc này từ đại ca, nhị ca, người cũng là chính bọn họ tuyển, nếu không phải vì mấy cái hài tử, đại tổng, nhị tẩu tổ thật sự sẽ bị hưu rớt. Mang chân Châu nói cũng là tổn thức không thôi. Đại tổng, nhị tẩu tổ tới cầu nàng vài lần, nàng cũng không gặp bọn họ. Hai tử như vậy tiểu đều hạ thủ được, này hai người tâm thật là hát ấu. Về sau ở nhà, sợ là sẽ không lại có cái gì địa vị. Cả mấy cái hải tử hiện giờ đều dưỡng ở cha mẹ bên người, bất luận cái gì sự tình đều không cho đại tẩu, nhị tẩu sơ chạm, không thôi các nàng kỳ thật cũng là vì thanh danh dễ nghe thôi. Thư Tân không biết phải nói cái gì. Đại tẩu, nhị tẩu xác thật sai rồi, nhưng mà tiếp. Mang chân châu vốn định nói điểm khác, Lãng ca nhi khóc lên, "Tiểu tử này, tám phần là kéo, ta đi xem." "Hảo." Kính Nghị mang theo người đi sớm một chút cửa hàng bên kia kéo lương thực. Vì không làm cho phiền thoái, tính toán từ cửa sau lặng lẽ dọn đi là được. Lại không nghĩ lúc này mới vừa mới vừa đem bột mì nâng lên xe ngựa, liền có người hô câu, nơi này có lương thực. Những cái đó khất cái lập tức liền dũng lại đây. Đem lương thực lưu lại, đem lương thực lưu lại. Cầm đầu khất cái kêu ngạo thực. Kính nghị thấy hắn là một cái 23 tuổi hắn tử, đại hắn đi lên vài bước, một chân đem người cấp đá bay đi ra ngoài. Nhà ta phu nhân nói, Có lương thực là chuyện của chúng ta, có cho hay không các ngươi cũng là nhà của chúng ta sự tình. Các ngươi nếu dám đoạn, hừ, kính nghị giống lên một tiếng, lập tức có mấy chục cá nhân cầm thô thô côn đồng chạy tới. Đứng ở kính nghị mặt sau. Khất cái nhóm tức khắc không dám lộn xộn. Cầm đầu đầu đầu đều bị đánh, lại xem những người đó, một đám bàng đại eo thô, trong tay cầm cây gậy, này một cây gậy huy xuống dưới, không đơn giản là ra thịt thường, xương cốt đều xe đoạn. Bọn họ lấy điểm tiền trinh đi theo tới náo sự, cũng không phải là liều mạng. Kính Nghị nhìn, trầm giọng hét lớn, "Các ngươi đều nghe, nhà ta phu nhân nói, Lao nhân, tiểu hài tử đến phía trước đi, một người hai cái bánh bao." Lời này mới nói xong, lão nhân Hải Tử liền chạy. Lưu lại hán tử nhóm một đám hai mặt nhìn nhau, lại nhìn nhìn ngã trên mặt đất rên rỉ đầu đầu. "Ta không biết các ngươi từ đâu tới đây, nhưng nghe các ngươi khẩu âm, hẳn là người địa phương." Hiện giờ thời tiết hảo lên, các ngươi hẳn là về nhà đi trồng trọn, mà không phải bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi đi theo người khác hồ nháo, cuối cùng có hại vẫn là chính mình." Kính Nghị nói xong, không bao giờ quản bọn họ, chỉ huy người dọn lương thực. Nhìn những cái đó lương thực bị lôi đi, ngã trên mặt đất nam nhân đau quất thẳng tới khí. Việc này làm tạp, trở về chủ tử còn không được như thế nào thu thập hắn. Nguyên tưởng rằng Thẩm đa vượng đi rồi, một cái đàn bà ở nhà không cần để vào mắt. Kết quả đầu tiên là sai sự hổ tử một nhà, hiện giờ này lương thực cửa hàng cũng bị dọn không. Cuối cùng chính là cách vách tiệm tạp hóa. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, tiệm tạp hóa cũng bắt đầu đem đồ vật trăng giường dọn về thư phủ, cũng dán bố cáo, tạm dừng buôn bán, năm sau lại khai trương. Hoa lệ nhà cửa đại sảnh, Tiêu Mạc trầm mặc một hồi lâu mới đối với quỷ gối trước mặt người đá một chân, vô dụng phế vật. Hiện giờ kia cửa hàng đồ vật đều dọn đi rồi, phóng hỏa có ích lợi gì? Thật là không nghĩ tới, Thẩm đa vượng không còn nữa, này lưu lại người nhưng thật ra có mấy cái thông minh. Công tử, kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a Tiêu Mạc ở trong đại sảnh đi tới đi lui, nghĩ ngĩ mới nói, nói nói, đi làm hà thị tới cửa, nghĩ cách hướng thư ra giếng nước phóng điểm dược. Ra là ý tứ là, buồn đã chết. Tiêu Mạc gầm lên một tiếng. Hạ Điểm mê dược, chờ đến thư gia người đều mê choáng, đi vào đêm Thẩm Đa vượng kia tức phụ cấp bắt đi, có nàng nơi tay, Thẩm Đa vượng quyết định không dám sang bệnh, đến lúc đó tỷ phu thành tựu nghiệp lớn, hắn tỷ tỷ không bao giờ là trắc phi, đó là quý phi nương nương. Nói không chừng còn có thể làm hoàng hậu nương nương. Nghĩ đến đây, Tiêu đều miễn cảm thấy chính mình thông minh vạn phần. Đương những người đó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Tiêu đại sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Hà thị ở một bên túi đầu không lưng, tiêu đại trong lòng cấp. Đám người đi rồi, nhìn Hà thị trong tay gói thuốc, rồi rắm hồi lâu, mới Tiểu Thanh Vân nói: "Ngươi, ngươi thật sự muốn hạ dược a?" "Ta." "Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ta coi hổ tử đãi chúng ta không tội, Tiêu Mạc tuy là buồn ra tộc nhân, nhưng cách đến qua xa, hơn nữa hắn không phải cái gì người tốt, chúng ta đừng vì bạc đi hại người, được chưa?" Tiêu Đại rất ít nói chuyện, mấy ngày nay tới giờ Đều là Hà Thị nói cái gì chính là cái gì, chưa bao giờ sẽ nhiều lời, cũng sẽ không khuyên bảo cái gì, trong nhà nghèo cũng không có gì tiền, hắn liền ở trên bến tàu làm việc, kiếm lời cũng là toàn bộ cho Hà Thị. Nay vẫn là lần đầu tiên tỏ vẻ chính mình ý tứ, hy vọng Hà Thị không cần đi hại người. Bà không có, hắn có thể đi kiếm, tuy rằng nghèo điểm, nhưng toàn gia hảo hảo ở bên nhau, tổng so cửa nát nhà tan tới hảo. Tiêu chẳng lẽ là người tốt? Hắn phải làm sự tình khẳng định cũng không phải cái gì sự tình tốt. Thả kia hài tử nhìn không tội, lớn lên hảo, làm việc cũng nói có sách mách có chứng, tâm nhãn cũng hảo. Nhưng như vậy hài tử, một khi thương tâm, liền thật sự cái gì đều sẽ không lại quảng. Hắn hy vọng Hà thị hiểu hắn ý tứ. Hà thị là hiểu, chính là thượng này thuyền, tưởng đi xuống nói dễ hơn làm. Ta ngẫm lại. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta đi trước nấu cơm. Hà thị giữ chặt Tiêu đại, "Đường nấu, chúng ta qua bên kia, nói không chừng sẽ lưu chúng ta ăn cơm, ngày đó chúng ta đi xem qua, kia chính là gia đình giàu có, nha hoàn xuyên đều so với chúng ta hảo, An khẳng định kém không được, ta còn là hổ tử nương, ta." Hán ông nội, bà nội còn ở. Tiêu đại nhắc nhở. Hà thị tức khắc khi nói không ra lời. "Đúng vậy, ông nội, bà nội còn ở, vạn sự không cần hổ tử ra tay, ông nội Bà nội nói nói mấy câu, để thượng nàng nói mấy và câu. Thả bản thân chính là nàng sai rồi. Ta, ta. A tù a, chúng ta không cần làm chuyện xấu, liền thủ cái này tiếu ra quá được không? Có hổ tử giúp đỡ, ta lại kiếm ít tiền, tổng có thể đem Nhật Tử Quá đi xuống. Hà thị Trầm Mặc, Tiêu Chớ nói phải cho bạc. Nhưng hôm nay một lượng bạc tử cũng chưa đến nàng trong tay. Hổ tử trả lại cho hai lượng đâu. Trong nhà tuổi gạo mắm muối tương giấm đều chuẩn bị tốt, ngay cả đệm chăn đều là tân. Hà thị nhìn trong phòng đồ vật, nuốt nuốt nước miếng, "Vậy ngươi nói, ta nếu là đều nói cho hổ tử, hắn có thể hay không đem chúng ta đuổi ra ngoài? Ta, ta." "Sẽ không." Kia Hải tử nhìn liền hiếu thuận, "Năm đó ngươi rời đi cũng là bị bất đắc dĩ, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo, không cần đi hại bọn họ, hắn sẽ đối chúng ta tốt." "A tụa." Ngẫm lại hai đứa nhỏ bọn họ con nhỏ yêu cầu cái đại ca ở phía trước lánh. Hà thị hoàn toàn trầm mặc. Tiêu đại xoay người đi nhóm lửa nấu cháo. Nay nhà ở có tam gian, nhà chính một gian, căn nhà nhỏ gian, đều to rộng sáng sủa, mặt sau còn có cái sân, này nguyên chủ nhân nhảy ra tới loại hành, đồ ăn, trong ngoài thu thập cũng sạch sẽ, chính yếu phòng bếp bên này còn có giếng nước, cái này địa phương thật muốn ở lại, cũng là không tồi. Ha thị ở ngồi ở ghế trên sững sở, hai đứa nhỏ tiến lên, "Nương, ngươi ăn." Ha thị nhìn bọn họ trong tay đường mạch nha, "Ai cho các ngươi?" "Ca ca cấp, ca ca nói cho chúng ta ăn, nương cũng ăn." Ha thị nhìn hai cái thiên trần vô tà hài tử, tức khắc nở nụ cười, "Các ngươi muốn ăn, về sau muốn nghe ca ca nói." "Ừ ơn, Cũng là nhe nháy mắt, hà thị mới hạ quyết định, vẫn là muốn đi thư gia. Bất quá đến đem việc này cùng hổ tử nói nói. "An vài thứ, một nhà bốn người mới đi trước thư phủ." Tới rồi thư phủ, cũng là hạ thị vận khí tốt, vừa lúc hổ tử trở về. "Các ngươi như thế nào tới?" Hổ tử khó hiểu hỏi, sắc mặt có chút khó coi. "Ta tới gặp gặp ngươi thiếm." Thiếm không rảnh thấy các ngươi, "Trở về đi, ta quá mấy ngày sẽ đi qua nhìn xem các ngươi." "Hổ tử, ta cần thiết thấy thư tân." Hổ tử nghe vậy, nheo nho Ngươi biết Gia Tân. Ta Hà thị tức khắc co quép lên, ngó trái ngó phải mới nói nói, ngươi dẫn ta đi gặp nàng đi, có một số việc ta cần thiết giáp mặt cùng nàng nói. Hồ Tử tổng cảm thấy này mẹ ruột trở về không đơn giản. Hiện giờ nàng chỉ tên nói họ bên hông A Tân, hắn càng hoài nghi. Các ngươi cùng ta tới. Thiến thư phủ, Hà thị liền tấm tắc bảo lạ. Viện này cũng thật đại, thật tốt, nàng cả đời cũng chưa gặp qua tốt như vậy nhà cửa. Trong viện còn có hai cây hoa mai, khai thật là đẹp mắt, cũng thơm quá. Tới rồi ấm thính, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười, một cái xuyên đỏ thấm siêm y hài tử chạy ra tới, phía sau đi theo một nữ hài tử, kia nữ hài tử trên người ăn mặc hồng nhạt siêm y, trên đầu có hai chi kim hoa, trên lộ thai là một đôi trân châu hoa thai, xinh đẹp lại tinh xảo. Tiểu đệ, không được lại chạy. Thư Cầm bắt lấy tiểu đệ, đem hắn ôm vào trong ngực. Liền thấy hổ tử Ngột ngào hô thanh, Hổ tử ca. Hổ tử khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua Hà thị, lại nhìn nhìn ôm hai đứa nhỏ tiêu đại. Tiến lên vài bước, "A Tân Đâu, đại tỷ tản bộ đi, Hổ tử ca tìm nàng có việc sao?" "Đúng rồi các nàng là. Đây là ta Hổ tử nhìn hạ thị, "Ta, ta." Thư cầm tức khắc minh bạch. Nguyên lai là khách nhân, kia Hổ tử ca đem người mang đi thiên thính đi, ta đây liền phái người đi thỉnh đại tỷ. Thư Cầm nói, ôm tiểu đệ vào âm thính, đem nàng cấp liêu thị, ở Liễu thị bên thai nói nhỏ câu, hổ tử ca nương tới. "Cái gì?" Liêu thị kinh ngạc một chút, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên đậu hải tử ông nội, bà nội. "Ta hãy đi trước, nương ngươi lưu lại nơi này đi." "Cũng đúng, ngươi giải hơn cái tâm nhãn." Liêu thị dặn dò. Thư Cầm gật gật đầu, "Ta biết đến." Hổ tử đem người đưa tới Thiên Thính, lập tức có nhà hoàng thượng nước trà, điểm tâm. Hà thị hai đứa nhỏ, nhi tử kêu tiêu lợi, nữ nhi tiêu kiểu vừa thấy ăn, sôi nổi nhìn về phía hổ tử. Hổ tử hít sâu một hơi, cầm làm cho bọn họ ăn. Cảm ơn ca ca. An đi. Thư Tân biết được hổ tử mang theo Hà thị lại đây, kinh ngạc một chút, nhìn thoáng qua mang chân châu, nàng tới làm cái gì? Chẳng lẽ là tới muốn bạc? Mang chân châu suy đoán. Trước mặc kệ, ta qua đi nhìn xem, phòng bếp bên kia ngươi đi nói một tiếng. Chúng ta buổi tối thịt nướng ăn. Người tiểu tâm chút, nhớ bụng, tuy nói đó là bà mẫu, nhưng ta lại là không nghĩ nhận nàng. Mang chân châu biểu đạt chính mình lập trường. Nhưng hổ tử đều nhận, nàng cũng chỉ có thể đi theo nhận hạ. Về sau ngày lễ ngày Tết, còn phải đưa điểm đồ vật qua đi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Ta sẽ cẩn thận, này đó ngươi đừng lo tưởng, hổ tử ca sẽ xử lý tốt, lại nói còn có ông nội, bà nội đâu, có bọn họ ở Người nọ sốc không dậy nổi sóng gió. "Ân Ân, ta không loạn tưởng, ta đi phòng bếp bên kia nhìn xem, người đi đi." Thư Tân mang theo Sơ Tĩnh, Sơ Đồng đi trước Thiên Tĩnh. Thấy Thư Cầm ở một bên trong xem, Thư Tân lắc đầu, tiến lên nhẹ nhàng đẩy Thư Cầm một chút, lần sau không được lại nhìn lén. "Ta đã biết, chính là ta tò mò sao? Lấy hai đứa nhỏ nhìn nhưng thật ra hiểu chuyện, nam nhân kia tuổi đại điểm, cũng còn thành thật, chính là hổ tử ca hắn nương." Đôi mắt vẫn luôn đổi tới đổi lui, nhìn liền không phải cái thành thật. Thư Tân điểm điểm nàng cái chán, làm nàng đi ấm tính, mới thư cầm đi rồi lúc sau, mới vào thiên thính. A Tân. Hổ tử hô thanh, có chút khẩn trương. Hổ tử ca. Thư Tân ôn hòa cười, nhìn thoáng qua Hà thị, lại nhìn nhìn Tiêu đại cùng hai đứa nhỏ. Đi đến chủ vị ngồi xuống. Nha hoàn lập tức thượng trà hoa, Thư Tân bưng nhấp một ngụm. Hà thị vẫn luôn đánh giá Thư Tân. Cái này tiểu phụ nhân thật đúng là khí phái, trên người ăn mặc gấm vóc, trên đầu mang đá quý, cả người xinh đẹp hẳn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí phái người. Nuốt nuốt nước miếng, ta. Ân. Thư Tân khó hiểu nhìn Hà thị, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Đơn độc cùng ta nói. Thư Tân nhướng mày. Nương hổ tử kinh hô. Thư Tân hiện giờ chính là hoài thân mình, đơn độc gặp mặt, nàng cũng nghĩ ra được. Trời biết Thẩm Đa vượng nhiều coi trọng thư tân cùng nàng trong bụng hài tử, như vậy Lãnh Thiên, nơi nơi tìm trái cây trở về không nói, trong nhà ăn uống rủng nào giống nhau không phải hao hết tâm tư từ bên ngoài mua trở về, chính là tổ yến cũng là mỗi ngày hầm, không, cầu thư tân ăn nhiều ít, chỉ vì nàng tham ăn muốn ăn liền có ăn. Đúng vậy, ta Hà thị Khẩn Trương nói không ra lời. Ta có thể cho hổ tử ca đi ra ngoài, nhưng ta bên người cần thiết có hai cái nha hoàn. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi một hồi cùng ta nói gì đó, ta đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bộ dáng này có thể chứ?" Thư Tân hỏi. "Có thể." Hà Thị nói nhỏ. Thư Tân không ngôn ngữ, nhìn về phía hổ Tử. Hổ Tử lúc gần đi, nhưng thật ra đối Hà Thị nói câu, "Ngươi không màng niệm ta không có việc gì, nghĩ nhiều tưởng ngươi kia hai đứa nhỏ." Hà Thị tâm lột bộ một chút. Thiên đại sảnh, liền Thư Tân, Hà Thị còn có đứng ở thư tân bên người thời khắc phòng bị sơ tĩnh, sơ đồng. Người nói đi." Thư tân nhàn nhạt ra tiếng. "Ta, ta Hà thị nhìn thư tân, không lý do khẩn trương, sợ hãi. Luôn có loại bị nhìn thấu cảm thấy thẹn cảm." Thư tân sắc thật xem thấu Hà thị, gần nhất nàng sớm biết rằng Hà thị sẽ đến, cũng biết Hà thị vì cái gì tới. Bất quá này Hà thị cũng là cái xuẩn, kia tiêu mạc một văn tiền cũng chưa cho nàng. Nàng nhưng thật ra ba ba cho người ta chạy chặt đứt chân. "Ta, ta Hà thị nói, đứng lên liền quỷ gối Thư Tân trước mặt." Thư Tân nhíu mày, "Sơ Tĩnh, đỡ nàng lên." Mặc kệ nói như thế nào, nàng là hổ tử nương. Hôm nay có thể quỷ xuống, Thuyết Minh đã suy nghĩ cẩn thận. Sơ Tĩnh tiến lên, đỡ Hà thị đứng dậy. Hà thị nhìn Thư Tân, cảm kích cười, cười có chút thê lương. "Ta năm đó là thích hổ tử cha, thư thích" chính là gả hắn không mấy năm, hắn liền đi toàn quân, này vừa đi chính là rất nhiều năm, âm tín toàn vô, ta chịu không nổi, liền mang hổ tử đại tỷ nhi nhi rời đi thư gia thôn, ở bên ngoài phiêu bạc mấy tháng, mới theo hiện tại nam nhân tiêu đại, tiêu đại đối ta không tồi, chính là nghèo điểm, không quá yêu nói chuyện. Thư Tân Mặc lẳng lặng nghe Hà thị nói. Hợp với hai đứa nhỏ sinh hạ tới, trong nhà càng thêm nghèo, hơn nữa này mùa màng không tốt, Thực mau liền cơm đều ăn không nổi. Ta ngay từ đầu không tính toán trở về tìm hổ tử, là có người tìm được rồi ta, nói cho ta chỉ điều minh lộ, ta mới trở về. Ta kỳ thật đã sớm nghĩ hổ tử căn bản không phản ứng ta, tùy ý ta tự sinh tự diệt, lại không nghĩ hắn vẫn là nhớ mẫu tử tình phân, cho chúng ta an trí cái gia. Lúc trước, người nọ lại tìm được rồi ta, đem này bao độc dược cho ta, làm ta nghĩ cách đặt ở nhà ngươi chung giếng nước. Thư Tân kinh ngạc nhìn Hà thị, người kia là Tiêu Mặc đi. A Hà thị kinh ngạc vặn phần. Thư Tân là làm sao mà biết được? Ta rất sớm phía trước liền biết ngươi sẽ trở về, cũng biết là Tiêu Mạc làm, ta không nói cho hổ Tử Ca, đó là bởi vì hắn vẫn luôn nhớ thương ngươi, chẳng sợ ngươi ném xuống hắn đi rồi, hắn cũng không trách ngươi, ngươi có thể tới nói cho ta này đó, liền đủ rồi, về sau an an ổn ổn sinh hoặc đi, đừng nghĩ những cái đó có không, nói nữa Ngươi cho rằng tới nhà ta, ngươi là có thể đem này độc hạ ở dưới nước? Không có khả năng." Hà thị kinh nói không ra lời. "Nguyên Lai, like. may mắn nàng nghe xong tiêu lại nói, "Nếu là thật tới hạ độc, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Đem độc dược buông trở về đi, về sau đường tới, chúng ta cũng sẽ không đi lại, ngươi lại đến, ta cũng sẽ không làm ngươi lại vào phủ." Thư Tân Đem nói rất rõ ràng minh bạch. Hà thị đứng lên, khẽ gật đầu. Bạch mặt ra thiên thính. Sơ Tĩnh cầm kia độc dược, "Phu nhân." Một hồi cầm đi cấp hạ thần y Liễu nhìn xem, này rốt cuộc là thứ gì? Là. Hạ thần y sớm chút nhật tử liền dọn vào thư phủ, gần nhất là bên ngoài đồ vật khó mua, thứ hai hải tử tiểu, bên ngoài không miễn phận, chính yếu vẫn là thư tân có thai, Thẩm Đa vượng quá để ý. Chờ Thẩm Trạch bên kia chuẩn bị cho tốt, hạ thần y Liễu cũng là muốn dọn quá khứ. Hà thị da thiên thính. Hổ tử nhìn nàng, Hà thị cũng nhìn Hổ tử. Thư Tân nói về sau sẽ không nuôi tới, nàng hiểu. Nhưng kỳ thật vui vẻ nhất vẫn là Thư Tân câu kia, Hổ tử vẫn luôn nhớ thương nàng. "Hổ tử, nương xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi ngươi ông nội, bà nội." "Ngươi yên tâm, về sau nương sẽ không đến quấy rầy các ngươi sinh hoạt, chỉ là ngươi đệ đệ muội muội còn nhỏ, ngươi có thể hay không giúp đỡ một ít?" "Ừm." Hổ tử hơi hơi gật đầu. Chỉ cần Hà thị không một tức lại muốn tiến một thước, làm sao làm vậy, hắn không ngại giúp đỡ. Khác không nói, án mặc tổng không phải ít. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi trước. Ta đưa các người đi ra ngoài." Hổ Tử nói nhỏ. Hắn biết, Thư Tân tính tỉnh, nói sẽ không nói cho hắn, liền sẽ không nói cho hắn. Hắn cũng sẽ không đi hỏi. Thư Tân sẽ không hại hắn là được. Hạ thân y ýy thực mau liền biết kia thuốc bột là mê dược, tự mình tới gặp Thư Tân sẽ không ăn người chết, nhưng là ăn lúc sau sẽ cả người vô lực, tứ chi nhũn ra, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Thư Tân do dự một lát, hạ thần y có thể phối ra tới sao? Trong phủ dược liệu đều đủ, có thể phối ra so cái này lợi hại hơn chút. Vậy ngươi nhiều xứng một ít ra tới. "Là, phu nhân." Hạ thần y thực kiêng kỵ thẩm đa vượng, nhưng là đối Thư Tân vẫn là tương đối khách khí. Thư Tân cũng là một cái thập phần tốt chủ mẫu. Đi vào trong phủ này hơn một tháng, người nhà của hắn ăn mặc chi phí trước nay không khuyết thiếu quá. Vậy người đi xuống đi, yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng, còn có làm người phu nhân có rảnh cũng ra sân đi một chút. Tuy rằng là cái nha đầu nâng vợ kế, nhưng cũng là chính thức bái đường thượng ra phả. Hạ ra bên kia cũng người tới thỉnh Hạ thần y y trở về, nhưng là Hạ thần y y cự tuyệt. Là, nàng mấy ngày nay cũng nhát mãi, chỉ là hài tử thân mình không tốt lắm liền không có ra tới. Rốt cuộc là tuổi lớn, lại ăn không ít dược mới có đứa nhỏ này, thân thể ôm yếu thực. Ân, yêu cầu cái gì phân phó nha hoàn, bà tử là được, trong phủ không có, bên ngoài luôn là có. Là. Hạ thân y y cung cung kính kính lên tiếng. Nhìn kia thuốc bổ, thư tân nghĩ nghĩ mười nói nói, chờ tướng công trở về, tổng muốn đưa điểm đại lễ cấp kia tiêu mạc mới được. Phu nhân tính toán như thế nào đưa? Sơ tính hỏi lấy một thân chi đạo còn chi một thân chi thần. Sơ Tĩnh kinh ngạc một chút. Phu nhân khi nào? Cũng như vậy tặc hư tặc hư. Thư ra cổng lớn. Thẩm lão nhân đối bên người người ta nói nói, "Nột, đây là ta nhi tử ra. Cầm đầu người nhướng mảy, con ngươi sáng lên. "Người này ra. Vậy ngươi đi." Thẩm lão nhân nuốt nuốt nước miếng, hy vọng Thẩm đa vượng ở nhà, đến lúc đó hắn một khóc hai náo, Thẩm đa vượng tổng hội cấp bạc đi. Tiến lên vài bước, Ta. Ngươi tìm ai? Người gác cổng gã sai vật trầm giọng hỏi. Tuy nói là cái người gác cổng gã sai vật, này gã sai vật lại cao to, nói chuyện trung khí mười phần, nhìn liền không dễ trọc. Ta tìm Thẩm Đa vượng, ta là cha hắn. Hắc, kia thật đúng là buồn cười, lao ra nhà ta nhưng không có cha. Gã sai vật cười ra tiếng. Thẩm lao nhân bị nghẹn một chút. Ta, ta thật là Thẩm Đa vượng cha. Xin lỗi lột đại gia. Lão gia nhà ta thật không có cha. Gã sai vật nói liền không tính toán để ý tới Thẩm lão nhân. Kia đòi nợ vừa thấy Thẩm lão nhân ăn mệt, vội vàng tiến lên nói, "Chúng ta đi vào trước chờ, ngươi đi thỉnh ngươi ra láo gia lại đây, chúng ta giáp mặt nói chuyện." "Có phải hay không thân cha?" Hắn đã sớm hỏi thăm hảo, hiện giờ chỉ là vì bạc, đều chỉ là vì hạ Thẩm đa vượt mặt tôi. Chủ tử phân phó, hắn cũng không dám đã quên chút nào. Người gã sai vật kinh ngạc một chút, Vừa muốn ra tay, đã bị dẫn đầu người cấp lấy trụ, đẩy lui vài bước. Người, gã sai vật kinh hãi. Người tới không có ý tốt à? Hiện giờ lao ra không ở, phu nhân có mang, hắn cũng chính là nhìn hù người, võ công cũng vừa mới mới vừa học, căn bản không có gì bản lĩnh. Đoàn người nên ngang vào thư phủ. Thẩm lao nhân tiến đại sảnh, nhìn đại sảnh bài trí, Thẩm lão nhân tức khắc xem thẳng mắt. Hắn vẫn luôn cho rằng ở huyện thành quá nhật tử hảo. Hiện giờ nhìn Thẩm đa vượng cái này ra, mới biết được hắn quá căn bản là không gọi nhặt tử. "Phu nhân, phu nhân, không hảo, thẩm lão nhân mang theo người sông vào nhà chúng ta." Thư Tân nhướng mày, người nói cái gì? Thẩm lao nhân dẫn người sông vào nhà chúng ta, những người đó một đám cao to, nhìn không phải thực dễ trọc, quản gia đã qua đi." Thư Tân nghe vậy, suy nghĩ một lát mới nói nói, "Đi theo kính nghỉ dẫn người đi đại sảnh, mặc kệ hắn là ai." Hôm nay đều cho ta đánh ra đi. Thật cho rằng Thẩm Đa Vượng không ở nhà, nàng thư Tân liền dễ khi dễ có phải hay không? Thư Tân phiền thấu loại người này, người đều cảm thấy nàng dễ khi dễ, không có việc gì liền tới cửa tới khi dễ một phen. Hơn nữa Thẩm Đa Vượng mới rời đi ngày đầu tiên, những người này liền gấp không chờ nổi ra tay. Thật thật đủ vô sỉ, đủ bắt nạt kẻ yếu. Phu nhân ngài muốn qua đi sao? Ta thư Tân buồn không nghĩ đi. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Đi, qua đi nhìn xem." Thuận tiện cũng đem nói rõ ràng. Lại đối Sơ tính nói, người đi kêu thượng một ít nha hoàn, bà tử, mang lên ra hỏa, hôm nay ai đánh lợi hại, phu nhân ta cho các nàng phát tiền thưởng." Sơ tính lính mệnh tiến đến, trên mặt cũng mang theo điểm kích động, nàng đã thật lâu không có động thủ. Còn có điểm tay ngứa ấy, càng muốn thử xem xem, mấy ngày nay đi theo kính nghị, kính trường học miễn phí đến công phu rốt cuộc nhiều lợi hại. Thư Tân mang theo một chúng nha hoàn bà tử đến đại sảnh thời điểm, Kính Nghị cũng mang theo hộ vệ tới rồi. Kia truy nợ đầu đầu vừa thấy Thư Tân, liền tưởng mở miệng, Thư Tân lại hét lớn một tiếng, "Cho ta đánh, hung hăng đánh, đêm này đó vương bắt đản đều cho ta đánh ra đi." Quản hắn nha là ai, nàng thật là chịu đủ rồi. Thư Tân nói lạc, "Kính Nghị đi đầu." Các hộ vệ cầm gậy gộc liền đánh, bà tử, bọn nha hoàn cũng nhanh chóng động thủ, đánh những người đó ngao ngao thẳng tê. Có người tưởng phản kháng, lại bị đánh thảm hại hơn. Đánh không lại, chỉ có thể nhanh trong chạy thoát đi ra ngoài. Thẩm lao nhân ké ngã một cái, còn bị dẫm mấy đá. Đoàn người bị đánh ra đại trạch, đưa tới không ít người xem diễn. Thư Tân chậm rãi đi ra đại môn, ta mặc kệ các ngươi là bởi vì cái gì tiến đến, nhưng là lời nói ta hôm nay đặt ở nơi này, về sau còn dám sống nhà ta, ta không đơn giản là đem các người đánh ra tới đơn giản như vậy. Ta sẽ làm nhà ta hộ vệ đánh gãy các ngươi chân. Thẩm thư thị, ta là ngươi cha chồng." Thẩm lao nhân hét lớn một tiếng. "Ta phi, chỉ bằng ngươi cũng xứng, ngươi nói ngươi là ta cha chồng, ai có thể chứng minh? Ngươi có thể sao? Nhưng nếu ta nói ngươi không phải, ta nhưng thật ra có công văn có thể chứng minh, ngươi cái không biết xấu hổ lao hóa, chính mình làm hạ xấu xa sự, yêu cầu bạc, Thẩm đa vượng là ngươi nhi tử, không cần bạc." Hắn bị thương chân thời điểm Ngươi liền không biết xấu hổ đem hắn đuổi ra ra môn, ta cảnh cáo ngươi, trước kia kính ngươi ba phần đó là cho ngươi mặt, về sau lại đến nhà ta tới giễu võ dương oai, phô trường, ta trực tiếp đem ngươi đánh ra tới." Thư Tân nói, thư lạnh một tiếng, "Dù sao ngươi đều không biết xấu hổ, ta cũng không cần cho ngươi lưu mặt." Thư Tân nói, "Chỉ hướng những cái đó đòi nợ. Còn có các ngươi, hoan có đầu nợ có chủ, về sau còn dám bước vào nhà ta ra môn?" Xem nhà ta hộ vệ đánh không chết các ngươi." Thư Tân nói xong, hít sâu một hơi, đóng cửa. Là, phu nhân." Chỉnh chỉnh tê tề, tề theo tiếng, làm nhóm ngoài cửa người giật nảy mình. "Này phụ nhân thật đúng là bưu hãn. Này nói đánh là đánh, nói rồi liền rồi, căn bản không đem thanh danh xem ở trong mắt." Đòi nợ đầu linh méo thẩm lão nhân vào áo, thẩm lão nhân, ta, ta. Đi, đi thẩm lão nhân ra dọn đồ vật." Dọn nhiều ít tính nhiều ít. Không, không, không cần a." Thẩm lao nhân lắp bắp nói. Nỗ lực nghĩ biện pháp, một hồi lâu mới nói nói, "Ta, ta có tiền, ta còn có một cái nhi tử, thân nhi tử, là gia đình giàu có công tử, chỉ cần ta tìm được hắn, nhất định có thể được đến bạc, đến lúc đó đừng nói 2000 lượng, chính là hai vạn lượng đều không phải vấn đề." "Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi? Đi." Miếu Thẩm lão nhân rời đi. Thư Tân thở ra một hơi, cảm thấy phá lệ tùy ý. Nguyên lai Nhật Tử muốn bộ dáng này quá mới thoải mái. Trong tay có tiền, bên người có người, nói chuyện làm việc có nắm chắc, dù sao ném đi thiên, còn có Thẩm đa vượng chịu trách nhiệm đâu. Lưu Ma Ma ở một bên nhìn, thấy Thư Tân đầy mặt vui sướng, lắc đầu bật cười. Liên như vậy đỗ hãn, nàng tuổi trẻ thời điểm là trăm triệu không dám. Bởi vì quy củ quá nhiều. Thả trưởng phu của nàng cũng sẽ không cho nàng như vậy đủ tự tin. Phu nhân, Lưu ma, ngươi tới vừa lúc, ngươi cùng ta nói nói, ta hôm nay bộ dáng này làm đúng hay không? Phu nhân cảm thấy đâu? Ta cảm thấy ta là đúng, kia thẩm lão nhân liền không phải đồ vật, mang theo người tới, rõ ràng là tưởng lừa bịp tống tiền bạc, ta trực tiếp động thủ, căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội, trực tiếp đánh ra đi. Phu nhân kém bạc sao? Thư Tân lắc đầu không cái ba, nhưng là ta tình nguyện cho bên đường khất cái, cũng không cho hắn. Khắc khe thẩm đa vượng như vậy nhiều năm, còn muốn bạc, nằm mơ đi thôi. Phu nhân cảm thấy chính mình đối, kia láo ra đâu? Lưu Ma Ma lại hỏi. Hắn tự nhiên là tùy ta vui vẻ, hơn nữa ta đây là vì hắn hết giận, nói nữa, ta vốn là không phải cái gì ôn nhu người, hắn cũng là biết đến, ta không sợ, hắn muốn dám ghét bỏ ta, ta liền đạp hắn, lại tìm cái không chê ta. Lưu Ma ma kinh ngạc. Đề tài này không nên là cái dạng này. Thả giống nhau phụ nhân ai có thể nói được ra bộ dáng này nói tới. Nàng cảm thấy, nàng tựa hồ đem thư Tân giáo vai. Khôn khéo, lợi hại, cũng khí phách. Thư Tân nhạc hì hì cười, "Ma ma, xem ngươi dọa, ta liền nói nói mà thôi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho hắn a." Hắc hắc. Hắn đảo không phải sợ Thẩm đa vượng sinh khí, là sợ Thẩm đa vượng thương tâm. Trên kia Đa sầu đa cảm thực đâu? Trải qua hôm nay những việc này, Thư Tân cảm thấy chính mình cuối cùng về tới lúc trước cùng Thẩm Đa Vượng hai người ở bên nhau thời điểm. Cái loại này đương ra làm chủ cảm giác. Lại đối phía sau nha hoàn, các bà tử nói, các người hôm nay biểu hiện thực hảo, rất tuyệt, một người thưởng 200 tiền, lại một con tế vài đông, muốn cái gì nhan sắc, tìm quản sự ma ma ghi chú, sau đó ta bên này khai nhà kho cho các người lấy. Cảm ơn phu nhân. Mọi người vui vẻ cực kỳ. Thư Tân cười, về sau hảo hảo làm việc, nghiêm túc nghe lời, bảo vệ tốt bổn phận, ta sẽ không bạc đái các người, nhưng nếu gian dối thủ đoạn, không nghiêm túc làm việc, ta cũng sẽ không nhẹ tha, đánh một đốn bán đi đi ra ngoài đều là nhẹ, các người mình bạch sao? "Là, phu nhân." Thư Tân xua xua tay, "Đều đi xuống đi." "Là." Mọi người theo tiếng muốn đi. Thư Tân nghĩ nghĩ còn nói thêm. Hôm nay mọi người đều hành vất vả, thêm cái đồ ăn đi, thịt thịt kho tàu. Nhà hoàn, các bà tử tức khắc vui sướng và phần. Buổi tối có thịt ăn. Lưu Ma Ma nhìn, thư tân hiện giờ là cực sẽ ngự hạ, đán đo hạ nhân. Xem này kẻ sướng người hoa, trước cho ngọc táo, cũng thuận tiện cảnh cáo một phen, ở đại gia trong lòng thấp thỏm thời điểm, lại có ban thưởng. Đừng coi khinh này thêm đồ ăn, chuyện này tuy nhỏ Nhưng đối với ăn không bằng chủ tử nha hoàn, các bà tử tới nói, kia cũng là kiện cực thể diện sự tình. Phân phó hảo những việc này, Thư Tân liền đi tìm Liêu thị. Hôm nay sự tình như thế nào nhiều như vậy? Liêu thị khó hiểu hỏi. Bởi vì nhiều vượng không ở, này đó đầu trâu mặt ngựa cho rằng ta dễ khi dễ, đều toát ra đầu tới, nương yên tâm đi, ta đều có thể xử lý tốt. Liêu thị gật đầu, lôi kéo Thư Tân ngồi xuống, người biết Ngươi hiện tại giống khi nào sao? Khi nào? Ở nhà làm cô nương thời điểm, cả ngươi đều là kính, nhìn khiến cho người cảm thấy thích, xem tới được hy vọng. Thư Tân kinh ngạc một phen. Nương, ta thật sợ ngươi vẫn luôn như vậy ôn ôn nhu nhu đi xuống, về sau bị người khi dễ, chính là ta lại không dám nhiều lời, ta biết ngươi ở thẩm gia nhật tử không hào quá, cũng không dám đi nói điểm cái gì, làm điểm cái gì, bởi vì các ngươi có tính toán của chính mình chính là A, -tân người vẫn là lợi hại tốt hơn, không ai dám khi dễ. Thư Tân gật gật đầu, "Nương, ta đã biết, ta trước kia chính là cố kỵ quá nhiều, cố kỵ cái này, cố kỵ cái nào, kết quả chính mình đem chính mình áp lực muốn chết, có chút thời điểm ngấm lại còn nghẹn quất, hiện giờ cẩn thận ngấm lại, nhà ta tướng công nơi trốn y y ta, lại có thể căng đến khởi nhà ta này phiến thiên, ta liền tính đem thiên đâm thủng, hắn cũng có biện pháp đi đến bù, ta hà tất cả ngày thật cẩn thận." Làm nhân ra giẫm ta trên đầu tới. Người kinh ta một thước, ta kính hắn một trượng, nếu là tới khi dễ ta, hử, nhà ta hạ nhân nhiều như vậy, thả mỗi người có bản lĩnh, sợ hắn làm chi? Đặc biệt là Thẩm Đa Vượng không ở nhà dưới tình huống, càng là muốn hung hãn một ít. Ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, ta nhìn ra được tới, nhiều vượng đối với ngươi hảo, giữ nhà mỗi ngày hầm tổ yến, người ăn qua vài lần. Hắn chưa bao giờ nói một câu, ta lần đó nói câu cả ngày hầm phí tiền thực, ngươi đoán hắn nói như thế nào? Thư Tân nhướng mày, nói như thế nào? Hắn chỉ là tưởng ngươi muốn ăn thời điểm là có thể có ăn, ngươi không ăn người trong nhà cũng có thể ăn, lại vô dụng, thưởng cho nha hoàn, các bà tử, cũng là thể diện, chuyện này tuy nhỏ, nhưng hắn bắt ngươi là thật phụng ở trên đầu quả tim. Thư Tân cười. Thẩm Đa vượng xác thật là như thế. Liền không ủy khuất quá nàng. A Tân a, ngươi M hạnh phúc Nương liền an tâm rồi, đúng rồi, có người tới cấp cấpa cầm làm mai mối. Là ai? Trấn trên hứa ra, trong nhà nhân khẩu đơn giản, có mấy gian cửa hàng, ở nông thôn có mấy chục mẫu điển, chính yếu hậu sinh không tồi, đã là tú tài, chính là mẫu thân là cái quả phụ, nghe nói có chút lợi hại. Nương tính toán cấp cấpa cầm làm mai sao? Thư Tân hỏi. Nay không còn ở do dự, nàng cũng mới 14 tuổi, phiên năm mới 15. Ta tính toán chờ nàng 16 thời điểm lại nói, ở nhà ngươi nhiều giáo giáo nàng, làm nàng có nắm chắc chút, gà đi nhà chồng không có hại. Đều là nữ nhi, liếu thị cũng là các loại nhọc lòng nhớ thương. Thấy Thư Tân không nói, còn nói thêm, ta nhất tưởng vẫn là nàng cùng ngươi giống nhau, gả chồng cũng quá đến hài lòng như ý. Đến lúc đó của hồi môn nhiều cấp điểm bái, của hồi môn có ngươi cái này đại tỉ ở, ta nhưng thật ra không lo lắng, ta chỉ là tưởng nàng tìm cái nàng thích cũng thích nàng, tốt tốt đẹp đẹp mới là thật. Cho nên chúng ta không cần cấp, duyên phận tới rồi, A cầm không cần chúng ta thúc dục, cũng có thể tìm cái cực hảo hồn phu trở về. Ân, dòng dõi không quan trọng, quan trọng là có tâm, đem nàng đặt ở tâm khảm. Là cái dạng này. Toàn gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, có Thẩm đa vượng thích ăn đồ ăn, Thư Tân gấp liền chiều bên người đưa, lại phát hiện ngồi ở bên người người là Thanh Thanh. Do dự một chút đặt ở thanh thanh trong chén. Thanh thanh nhấp miệng cười ra tiếng. Thư Tân tức khắc đỏ mặt, nhẹ nhàng quẩy thanh thanh một chút. Sau khi ăn xong, thanh thanh bồi thư Tân đi đường. Trước kia Thẩm Đa Vượng ở, đều là Thẩm Đa Vượng bồi, ở trong sân đi lên vài vòng, lại về phòng tử. Lúc trước có phải hay không kẹp sai đồ ăn, có ăn còn đổ không được ngươi miệng. Thư Tân đỏ bừng mặt. Chậc chậc chậc, ngươi biết rõ ta không thích ăn cái kia đồ ăn. Đó là nhà ngươi vị kia thích, lại kẹp cho ta, mệnh ta cho ngươi che giấu, sớm biết rằng ngươi như vậy không lương tâm, ta nên làm mọi người đều biết đến. Thanh Thanh tỷ thư Tân xin tha. Thanh Thanh đột cười ra tiếng, "Hảo, hảo, không trêu ghẹo ngươi, ta hỏi ngươi à, Thẩm đa vượng đi ra ngoài làm gì? Tiếp người đi." Thanh Thanh trầm mặc, một hồi lâu mới hỏi nói, "Vậy ngươi sân chuẩn bị tốt sao?" "Nha, ta đem việc này cấp quyến mất, đi đi đi." Chúng ta đi chọn vài thứ, lập tức làm nha hoàn, bà tử đi thu thập, người này cũng không chừng khi nào tới, bên kia nhà ở Địa Long cũng tiêu cháy, người này tới, đến có cái chỗ ở mới được. Thư Tân nói, kéo Thanh Thanh hồi sân, bắt đầu chọn lựa đồ vật. Tới là đối phu thê, Nam bác học đa tài, nữ nghe nói là cái hiệp nữ, danh môn đại tướng lúc sau, võ nghệ cao cường, còn có cái hài tử, Thư liền tính, trong nhà thư đều là chút mặt đường thượng có thể mua lữ hiệp thích cái gì đâu. Bảo kiếm, võ công bí tịch ta đều không có, vậy hài tử trên dưới công phu đi, lắc lắc mã, còn có tiểu xe la, món đồ chơi gì đó chuẩn bị một ít. Thư Tân Nghiệm, Thanh Thanh nhất nhất ghi nhớ, chúng ta cũng phải nhờ người tới, xem như ở nhà. Thanh thản ổn định ở lại. A Tân, Tân, ngươi như vậy vì thẩm đa vượng bận rộn, hạnh phúc sao? Thư Tân nhìn Thanh Thanh, một hồi lâu mới gật đầu, ta hạnh phúc. Thanh Thanh tỷ, ngươi đừng lo lắng ta, ta nguyện ý quá bộ dáng này sinh hoạt, nguyện ý đi theo Thẩm Đa vượng cùng nhau, hắn làm cái gì ta đều duy trì hắn. Thanh Thanh muốn hỏi một câu thư tân, biết Thẩm Đa vượng muốn tạo phản sao? Nhưng lời này nàng không dám hỏi. Bởi vì chỉ là nàng suy đoán, Thẩm Đa vượng gần nhất vận quá nhiều bạc đi ra ngoài, lại mang về tới đủ loại kiểu dáng người. Những người đó tuy ở tại hậu viện, nhưng nàng quan sát quá, đều là người biết võ. Ta vô công thập phần lợi hại. Tiến lên giữ chặt thư tân tay, "Aten, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, che chở ngươi, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn nàng, cũng không cho bất luận cái gì nữ nhân mơ ước nàng hạnh phúc." Thư Tân gật gật đầu. "Thanh Thanh tỷ, ngươi nghĩ tới gả chồng sao?" Thanh Thanh lắc đầu, "Không có, ta không muốn tạm chấp nhận. Gả cho liên gả cái kia đối nàng toàn tâm toàn ý, cả đời này đều không nạp tiếp người." Nhưng thời gian Chỉ có một thẩm đa vượng đối thư tân như vậy hảo, càng nhiều là nàng cha như vậy, lừa nàng lương cả đời, thân gia cái mạng. Thanh thanh tỉ tốt như vậy, nhất định hội ngộ thượng một cái, đem ngươi đặt ở lòng bàn tay, coi nếu chân bảo người, ta cũng tin tưởng sẽ có, cho nên ta phải đợi hắn." Thanh thanh nói, nở nụ cười. Thư Tân cũng đi theo cười. Chọn lựa nhân thủ, an bài đi xuống, đều có người đi làm. Bên kia hầu hạ người Thư Tân cũng là chọn lửa kỹ càng, khôn khéo giỏi giang bà tử, tay chân nhanh nhẹn lại buồn phận nha. Trước kia không thói quen, nhưng là một đoạn thời gian xuống dưới, nàng đã thói quen bên người sự tỉnh từ nha hoàng đi làm. Thời gian thật là một cái tốt nhất lớp học, Thư Tân nghĩ. Chỉ là thói quen bên người có Thẩm Đa vượng, hiện giờ Thẩm Đa vượng không ở, Thư Tân liền ngủ không được. Đơn giản ngồi dậy, vuốt ve bụng. Sơ Tĩnh, Sơ Đồng liền ngủ ở bên ngoài. Này hai cái nữ hải tử cũng tiến bộ rất lớn, ít nhất sẽ cười. Đến nơi các nàng võ công học thức, nàng biết, kính nghị, kính nghị định dạy các nàng rất nhiều. Nếu tới ngày ấy Lưu Ma Ma nói, hỏi bên người nàng nhiều như vậy nha hoàn, bà tử, có mấy cái nguyện ý vì nàng đi tìm chết. Thư Tân vẫn luôn trả lời không ra vấn đề này. Hiện giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận, có lẽ có, có lẽ không có. Nhưng thật tới rồi kêu một bước Nàng hy vọng cùng nhau đào tẩu, ai đều không cần chết. Bà bảo, "Ngươi nói, cha ngươi hiện tại đang làm cái gì nha? Có hay không tưởng chúng ta?" Thầm Đa vượng tự nhiên là tưởng Tư Tân. Tưởng ngủ không yên. Cánh tay thượng vì nhan Khuynh thành chắn một đau, hiện tại đã băng bó hảo. Bọn họ ở một cái nông ra trong tiểu viện. Bùn hẳn là lên đường trở về, chỉ là nhan Khuynh thành không tốt lắm, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, sợ là chịu không nổi mấy ngày căn bản không dám hoạt động nàng. Hành Phi ngồi ở mép giường, gắt gao nắm lấy nhan khuynh thành tay. Hắn cũng không hối hận kiên trì trong lòng trung nghĩa, chỉ là hối hận mang ít người, cũng quá tự tin. "Cha." "Ân." Hay mạc mím môi. "Mẫu thân khi nào sẽ tỉnh a?" "Sẽ tỉnh lại, mặc Nhi, ngươi cùng mẫu thân trò chuyện, mẫu thân biết mặc Nhi niệm nàng, liền sẽ đã tỉnh." "Ân." Hành mặc lệ qua mép giường. "Nương, ngươi tỉnh tỉnh nha." Thẩm Thúc thúc tới cứu chúng ta, Thẩm Thúc thúc ra thẩm thẩm có bảo bảo, Thẩm Thúc thúc nói, nếu là cái đệ đệ, liền cấp Mạc Nhi làm huynh đệ, nếu là cái muội muội, liền cho ta làm tức phụ. Nương, Mạc Nhi cũng là có tức phụ người đâu, người vui vẻ sao? Kỳ thật hắn căn bản không biết tức phụ là cái gì, nhưng là hắn cảm thấy nhất định là cực hảo cực hảo. Hành phi biết Nhan Khuynh thành thương thực trọng, chẳng sợ Thẩm đa vượng mang đến dược thực hảo, cũng thiếu không được Nhan Khuynh thành mệnh. Hàn Luân tiếc nàng, tưởng cùng nàng cùng đi. Nhưng nhìn một bên 3 tuổi nhiều hài tử, Hành Phi lại do dự, không muốn tạm chấp nhận nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp gỡ một cái thích nữ tử, lại không nghĩ duyên phận như vậy đoạn. Mạc Nhi, ngươi bồi ngươi nương, cha đi ra ngoài một chút. Hành Phi sờ sờ nhi từ đầu, đi ra nhà ở. Thấy Thẩm Đa vượng ở trong sân, ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm, tiến lên vài bước, "Tướng quân." "Ừm." Thẩm Đa Vượng nhàn nhạt lên tiếng, "Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta xuất phát đi tùng hợp trấn đi, ta tưởng Khuynh Thành cũng không muốn như vậy chết ở bên ngoài, nàng là cái niệm ra người." Thầm Đa Vượng nghe vậy, nhìn về phía Hành Phi, một hồi lâu sau mới nói nói, "Ta đi an bài, một hồi liền đi." "Đa Tạ tướng quân." thầm Đa Vượng dơ tay vô vô Hành Phi bả vai, "Đừng nói như vậy, là ta không suy nghĩ chu toàn, sớm biết rằng hẳn là phái người tới đón ngươi." Hành Phi đầu, Là ta đã ý. An ổn Nhật tử qua mấy năm, liền ít đi cảnh giác tính. Chuyện tới hiện giờ, nói cái gì đều đã mượn. Chúng ta trên đường đi chậm một chút, ngươi đừng miên man suy nghĩ, sẽ khá lên. Hành Phi gật gật đầu. Thầm Đa vượng liền đi an bài xe ngựa. Lần này là ai bút tích, thầm Đa vượng trong lòng biết rõ ràng. Hắn sẽ không liền như vậy tính. Vân Vương phủ. Vân Vương ngồi ở ghế trên, trầm mặt không nói. 1200 người phái ra đi, không đem hành phi mang về tới không nói, còn thiệt hại một cái không giữ thừa. Phụ Vương. Vân Vương nhìn chính mình đại nhi tử, một hồi lâu mới nói nói, đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đích thân đi một chuyến tùng hợp trấn. Phụ Vương, trăm triệu không thể, ngươi hiện giờ qua đi, nhi tử cho rằng không ổn, không bằng làm nhi tử đi thôi. Ngươi đi. Vân Vương trầm tư. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không được. Phụ Vương, Nhi tử thoải mái hào phóng đi, mang theo thế tử phi đi, ta không tin Thẩm Đa vượng dám ra tay trắng trận táo bạo ra tay. Vân Vương suy nghĩ một lát, mới nói nói, người đem tiểu Lục mang lên. Tiểu Lục? Ừm, mang theo tiểu Lục cùng đi, hắn cùng thư hữu nhân có chút giao tình, mà cái này thư hữu nhân cùng Thẩm Đa vượng thế tử thư Tân cung có chút dây dừa, theo được đến tin tức, này thư Tân lúc trước thiếu chút nữa gả cho thư hữu nhân, liền tính sau lại không gả. Này cảm tình cũng là không tồi, đến lúc đó từ tiểu lục bên này giúp đỡ nói tốt cho người, chắc chắn làm ít công to." Vân Vương nói, "Con ngươi dần dần tràn đầy tính kế. Phụ vương, nhi tử đã biết. Long Hiên, Vân Vương đại nhi tử, cũng là Vân Vương phủ thế tử. Tương lai Vân Vương, ngươi đi xuống an bài đi." "Là." Long Hiên ra thư phòng, trở lại chính minh sân, thế tử phi Trịnh bích liên lập tức đón đi lên, thế tử ra đã trở lại. Ân. Long Uyên vào tiểu thính, Nha Hoàn lập tức thượng hương trả, Long Uyên tiếp nhận nhấp một ngụm. Thấy này bưng trả Nha Hoàn sinh diễm lệ, lại chưa thấy qua, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Trịnh Bích Liên, này Nha Hoàn tân mua, cũng không xem như tân mua, tới có chút nhật tử, nhìn nàng tay chân nhanh nhẹn, mới nhắc tới bên người sai xử. Ân. Nhan nhạt một tiếng tự hồ không lắm để ý. Trịnh Bích tim sen lại lộ bột một chút. Đây là trượng phu của nàng ra vẻ đạm mạo, lại là một cái sắc quỷ. Bên ngoài nữ nhân không dám đi dính trọc, liền đem chủ ý đánh vào bên người nàng hầu hạ nhân thân thượng. Nang viện này, phàm là tư sắc hảo chút nha hoàn, cái nào không bị hắn lộng tới tay. Như thế còn không thỏa mãn, còn muốn nàng từ bên ngoài tìm một ít dung mạo kiểu mỹ, thức tình hiểu thú trở về. Nàng đã từng không muốn, kết quả chính là chính hắn lộng một cái trở về, nơi trốn cùng nàng đối nghịch, con vợ lẽ, thứ nữ một đám sinh. Sau lại cũng liền xem vai nhạn. Vì mấy cái hài tử, vì thể diện, nàng chỉ phải khuất phục. Gắt xuống chén trà, Long Hiên mới nói nói, ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta quá mấy ngày muốn ra cửa, ngươi lại bị thượng một phần hậu lễ, nhớ kỹ muốn quý trọng thả tinh xảo, cấp phụ nhân. Trịnh Bích liên kinh ngạc một chút. Này lại thông đồng nhà ai phu nhân? Thật sâu hít vào một hơi, làm làm lên tiếng, "Là." Long Hiên đứng lên, "Ta buổi tối lại đây." Ngươi chuẩn bị một chút. Là. Chính Bích Liên đưa Long Hiên rời đi. Nàng quá rõ ràng cái này buổi tối lại đây ý tứ. Nhìn nhìn đứng ở một bên nha hoàn, đi xuống chuẩn bị đi, buổi tối thế tử ra đến ngươi trong phòng, nhớ rõ hảo sinh hầu hạ, nếu là được thế tử ra vui mừng, về sau Vinh Hoa phú quý không thể thiếu ngươi. Là. thế tử phi. Trịnh Bích Liên xua xua tay, nghĩ Long Hiên muốn đưa lễ cho ai. Quý trọng, Tinh xảo. Nàng tự nhiên sẽ không ở chính mình của hồi môn chọn lựa. Đi hô quản gia lại đây, liền nói ta muốn đi đại nhà kho chọn lựa đồ vật. Là, Cứ việc trong lòng các loại không cam lòng, không muốn, lại chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt. Đứng dậy đi trước nhà kho chọn lựa lễ vật. Nay bạch ngọc quan âm, nam hải san hô đỏ, bắc hải đông châu, này bộ đế vương lục Đổ trang sức. Linh tinh vụn vật cầm không ít. Trịnh Bích Liên cũng không có tính toán toàn bộ đều cầm đi làm hạ lễ, chính mình cũng là muốn lưu một ít xuống dưới. Vân Vương biết được Trịnh Bích Liên cầm chút cái gì, cũng không có để ý, Vân Vương phi chỉ là cười cười. Đây là nàng thân con dâu, có thể lấy liền nhiều lấy, miễn cho về sau phân ra, nhưng cái đó con vợ lẽ còn muốn phân một ít đi. Long Hiên tìm được Long Giật thời điểm, Long Giật đang ở vẽ tranh. Long Hiên cũng không quay dày hắn, đứng ở một bên lặng lặng chờ. Nhị ca tới. Long giật nhẹ nhàng hỏi một tiếng, nhanh chóng đặt bút. Một bức Lạc Tuyết Hàn Mai liền thành. Lại đây tìm người có việc. Long giật nhìn thoáng qua Long Hiên, "Chuyện gì?" Đại ca cứ việc nói. Rốt cuộc là ruột thịt đại ca, hắn tuy rằng không yêu quản sự, có thể giúp vẫn là muốn giúp. Phu Vương làm chúng ta đi một chuyến tùng học trấn, thấy một người, đến lúc đó khả năng muốn mượn đến người cùng thư hữu nhân quan hệ. Long truyền thuyết ít ai biết đến luôn trầm mặc. Thưa hữu nhân bởi vì cứu hắn thay ngốc tử, hiện giờ xem như hảo lên, hắn vốn là trong lòng ngài nãy, hiện giờ còn muốn đi lợi dụng nhân ra. Đại ca, có thể đừng đi sao? Long giật hỏi. Việc này sợ là không được, phụ vương tự mình hạ mệnh lệnh, tiểu lục, hiện giờ này thiên hạ sắp đại loạn, phụ vương có tâm cứu lê dân bá tánh với nước lửa, chỉ là lúc trước làm sai quyết định, ta cần thiết tự mình tới cửa xin lỗi, chỉ là ta sợ này vừa đi Ta chưa chắc có thể tồn tại trở về, cho nên. Long giật đại kinh thất sắc, như vậy nghiêm trọng. Rốt cuộc đắc tội với ai? Ân. Long Hiên gật đầu. Long giật trầm mặc một lát, đại ca cùng ta nói nói, rốt cuộc là sự tình gì đi? Uy Vũ đại tướng quân ngươi biết không? Long giật gật gật đầu. Uy Vũ đại tướng quân tên gọi là gì? Cũng không có bao nhiêu người để ý, nhưng là hắn dũng mãnh, trên mặt vết sẹo, trên người lệ khí. Lãm Quân Địch nghe tiếng sợ vỡ mật. Hắn quân sư lần này đi gặp hắn, phụ vương phái người đi thỉnh, chỉ là này trung gian ra điểm hiểu lầm, ngộ thương rồi quân sư phu nhân. Ta hiểu được." Long giật nhàn nhạt ra tiếng. "Kỳ thật không đơn giản là ngộ thương, sợ là thương cực kỳ nghiêm trọng. Có lẽ ngay từ đầu là thỉnh, nhưng là nhân gia không muốn tới, liền dùng thủ đoạn, hiện giờ người bị cứu đi, đây là muốn đền bù. Chính là nhân gia sẽ tiếp thu sao?" Hiện giờ một cái thế tử tự mình tiến đến xin lỗi, lại nói tiếp còn có chút mất mặt. Uy Vũ đại tướng quân là dũng manh vô cùng, nhưng hắn bên người quân sư cũng là đa mưu túc trí, cùng với đi mượn sức cái quân sư, không bằng đi mượn sức Uy Vũ đại tướng quân. Đại tướng quân đều quy phục, hắn quân sư tự nhiên đi theo. Phụ Vương cũng là sợ đại tướng quân công, công cao cái chủ mới đi mượn sức quân sư đi. Nghĩ đến đây, Long giật trầm mặc. Nếu là đại tướng quân có nhập chủ thiên hạ quyết tâm, Cái này hoàng thất thật có thể kháng cự sao? Đại ca. Ừ. Ngươi nói đại tướng quân nếu là muốn làm hoàng đế, chúng ta này đó hoàng thất, có ai có thể cản được hắn? Hắn danh không chính luôn không thuận, không có khả năng, nói nữa nhiều năm như vậy, cũng không gặp hắn, có gì động? Long Hiên lắc đầu. Long giật thật sâu hít vào một hơi, đại ca, có câu nói nói rất đúng, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, nếu là hắn muốn cho hắn thê tử trăm triệu người phía trên đâu? Ta cảm thấy đối đại tướng quân, chúng ta hẳn là từ hắn thê tử trên người vào tay. Lời này nói như thế nào? Ta cũng nói không rõ, đại ca có thể mang theo tẩu tử cùng đi, dù sao nơi này đi tùng hợp chấn cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, trở về ăn Tết còn kịp. Ân. Long hiền vô vô long giật bà vai. May mắn là hắn một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, nếu là chất phi, phu nhân sinh, hắn tám phần đấu không lại. Long giật cười cười không ngôn ngữ, Đối với hoa phu quý, hắn cũng không có xem ở trong mắt. Hắn nhất tưởng vẫn là gia hòa vạn sự hưng, toàn gia hòa thuận, so với lục đục với nhau, âm u tính kế hảo rất nhiều rất nhiều. Tung hấp trấn. Thư Tân cũng không dư thừa thời gian đi yêu thường, bởi vì nhận được su su tin, năm nay phải về tới ăn Tết. Nguyên bản cho rằng không trở lại, lại không nghĩ lại phải về tới. Liêu thị nói, lập tức thân thủ đi thu thập xu xu phòng. Thư Cẩm Thư Kỳ ở tại một cái sân, Su Su phòng cũng ở cùng cái sân, hiện giờ hảo hảo thu thập một phen, nhưng thật ra tinh xảo xinh đẹp hơn. Một thủy phấn, là Su Su thích nhan sắc. Nương, đem cái này bạch ngọc bình hoa cũng lấy qua đi, bại ở Su Su trong phòng. Nếu là trước đây, liếu thị còn muốn cự tuyệt một phen, hiện giờ cũng sẽ không, trực tiếp phụng cẩn thận đoàn trang một phen, thật là đẹp mắt. Trương thiếu phu nhân lúc trạng vạng lại đây, Thấy thư Tân Hỉ khí dương dương, đây là có cái gì chuyện tốt như sao? "Ừ, ta tứ mỗi năm nay phải về tới ăn Tết, chính là cùng người đi học y y thuật cái kia." Đối, kia thật sự là quá tốt, các ngươi toàn gia cuối cùng có thể đoàn tụ." Trương Thiếu phu nhân nói, uống ngụm trà mới nói nói, "Hôm nay thật nhiều phu nhân đều đi." Huyện Lệnh phu nhân hỏi ngươi, "Ta nói ngươi thằng lớn, không nên ra cửa." Nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là "Chỉ là cái gì?" Từ Tân hỏi: "Huyện lệnh phu nhân thuyết minh mấy ngày gần đây nhà ta làm khách, đến lúc đó ngươi nhất định phải qua đi tiếp khách tới nhà ngươi." Ân Trương thiếu phu nhân gật gật đầu. Chính là lại buồn cũng biết việc này không đơn thuần, này huyện lệnh phu nhân sợ là hướng về phía thẩm phu nhân tới. Thả ngươi tới không có ý tốt." Ta đã biết, ngày mai ta nhất định qua đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này huyện lệnh phu nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Vậy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a, ta tổng cảm thấy, các nàng mục đích không đơn thuần. Thẩm Đa vượng thân phận Trương gia là biết đến, hơn nữa Thẩm Đa vượng đối Trương gia coi ơn, lúc này mới nơi trốn giữ gìn. Cũng thuận tiện nhắc nhở thư Tân hai câu, miễn cho nàng cảm thấy kia huyện lệnh phu nhân là cái tốt. Ừm, ta biết đến, đà tạ. Không cần khách khi a, chúng ta là cách vách hàng xóm, lý nên nhiều trợ giúp. Trương thiếu phu nhân rời đi sau, Thư Tân liền nghĩ ngày mai mang ai qua đi. Ta cùng ngươi cùng đi." Thanh thanh nhàn nhạt ra tiếng. "Thanh thanh tỷ, ta trang điểm thành nha hoàng cái đi theo ngươi cùng đi, mang theo Sơ Tĩnh, Sơ Đồng." Thư Tân gật đầu, nhậm nàng đầu châu mặt ngựa, tránh né tổng không phải biện pháp, còn không bằng trực tiếp đối mặt, lấy ra trực tiếp khí thế tới. "An cơm chiều." Thư Tân thu được thẩm đa vượng tin hàm, báo cho đã ở trở về trên đường, Nhan Khuynh thành bị thương nghiêm trọng. Tốc độ muốn thông thả chút. Bị thương nghiêm trọng a. Thư Tân nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Kính nghị, ngươi lập tức chuyển tin qua đi, liền nói Xu Xu phải về tới An Thế, vong Trần sư thái cùng nhau, làm hắn cần phải nghĩ cách liên hệ thượng sư thái." "Là, phu nhân." Kính nghị không khỏi vui sướng vạn phần. Này quân sư phu nhân cũng không phải là giống nhau nữ tử, nàng phía sau là ẩn nấp nhiều năm tướng quân đội ngũ, tuy so ra kèm chính thức quân đội Nhưng chân chân chính chính, cao thủ cũng không ít. Hiện giờ mình ở sớm tối, nếu là Su Su tiểu thư thật đem người cứu, này phân ân tình tất nhiên là không bình thường. Được lợi người vẫn là đại tướng quân, chỉ là phu nhân, Su Su tiểu thư tới Lộ Tuyến cũng không xác định, này như thế nào đi tìm? Vậy nói cho hắn, trước chậm rãi về nhà, có hạ thần y y ở, nghĩ đến, có thể ngao mấy ngày, nếu không phải hạ thần y y một phen tuổi hẳn là làm hắn tiến đến tiếp ứng. Kính nghĩa nghĩ nghĩ mới nói, nói, Hạ thần Y Liễu đi tiếp ứng nhưng thật ra có thể, chúng ta chậm rãi chút đi, tổng có thể mau một ít tiếp xúc đến người bệnh. Hai tương tạm thích ứng, này quả nhiên là nhất liền hảo nhất thực dụng biện pháp. Vậy ngươi hoặc là kính nghĩa tự mình dẫn người đi trước, chúng ta nhiều mang những người này, cần phải hộ Hạ thần Y Liễu chu toàn. Phu nhân yên tâm, làm kính nghĩa dẫn người đi. Ừm, nhiều chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, áo tơi, đấu lạp gì đó không thể thiếu. Trần, áo đông càng là, mang hai cái sẽ nấu cơm bà tử. Nam nhân tổng không có phụ nhân tới cẩn thận, bà tử ta tới chọn lựa, ngươi đi chuẩn bị đi. Thư Tân nhất nhất phân phó. Đã là có đường già phu nhân khí thế, gặp chuyện cũng không như vậy kinh hoàng, ngược lại có thể xử lý thực hảo. Là, Kính nghị lên tiếng lui xuống đi an bài. Thư Tân hô mấy cái bà tử tới, nghiêm túc nói, hiện tại có cái nhiệm vụ, yêu cầu hai người đi. Trên đường sẽ vất vả chút, rốt cuộc bên ngoài trời ra rét, các ngươi ai nguyện ý đi? Phu nhân, đi nơi nào? Đi tiếp vài người, trên đường phải cẩn thận hầu hạ, sẽ rất mệt, còn sẽ thức khổ. Thư Tân nói, đánh giá mấy cái bà tử thân sắc, cũng muốn nhìn một chút, này vài người những cái đó nhưng kham trọng dụng. "Phu nhân, nô tỳ nguyện ý đi." "Nô tỳ cũng là." Hai cái bà tử chạm xuất thân Tuổi cũng ở bốn năm chục tuổi gian, thân thể nhìn cũng mạch lãng. Thư Tân nhìn cũng vừa lòng, kia hành, liền các ngươi hai cái đi thôi, hiện tại đi thu thập một phen, một hồi đi theo Kính nghĩa xuất phát, nhớ kỹ, nhận được người sau, cẩn thận chiếu cô hầu hạ, trở về phụ nhân ta thật mạnh có thưởng. Lại phân phó phòng bếp bên kia chuẩn bị chút ăn. Kính Nghiên mang theo 20 người, cũng hạ thần y đi, hai cái bà tử rời đi. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi chỉ mong ông trời phù hộ, quân sư phu nhân bình an không có việc gì mới hảo. Thư Tân cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, chỉ là một ngã vào ấm áp dễ chịu trên giường, thực mau đã ngủ. Còn một giấc ngủ đến đại hưng đông. Châm gì gì ngồi dậy, Sơ Tĩnh. Sơ Tĩnh, Sơ Đồng lập tức vào phòng, đỡ Thư Tân rời giường mặc quần áo, rửa mặt. Sơ Tĩnh, Sơ Đồng. Ân. Nếu không ta nhắc lại hai người đi lên. Cho các ngươi có nhiều hơn thời gian đi học tập như thế nào?" Thư Tân Nghiêm túc hỏi. "Phu nhân chính là cảm thấy nô tỳ hầu hạ không tốt?" Sơ Tính hỏi. "Tự nhiên không phải, chúng ta đều là chậm rãi ma hợp lại đây, hiện giờ ta cũng thói quen các ngươi bồi ta, giúp ta làm một ít ta không có phương tiện làm sự tình, nhưng là các ngươi còn nhỏ, hẳn là đi học tập càng nhiều đồ vật, sau đó vẫn là ở ta bên người hầu hạ, bất quá càng nhiều thời giờ ở học tập thượng. Sở Đình Cấp thư Tân trọng trầm, "Phu nhân, nô tỳ hiện tại cũng học rất nhiều đồ vật a, cũng không có so với ai khác học thiếu." Thả Lưu Ma Ma giáo phu nhân thời điểm, nô tỳ đều nhìn nghe, cũng học không ít đồ vật. Chính yếu là ở thư tân bên người, các nàng cảm nhận được to tính, cảm thấy chính mình là cá nhân. So với những cái đó còn ở trong tối vô thiên nhật địa phương, không biết ngày đêm huấn luyện, các nàng tám là may mắn. Ngày ấy Lưu Ma Ma hỏi phu nhân Nếu là gặp được nguy hiểm, nhưng có người nguyện ý vi phu nhân đi tìm chết. Nàng không biết người khác nguyện ý hay không, nàng Sơ Tĩnh là nguyện ý. Thư Tân cười, vậy là tốt rồi, các ngươi đều hảo hảo lớn lên. Hảo hảo học, trở về sau ta cho các ngươi tìm hảo nhân ra, gả đi làm chính đầu phu nhân, ta cho các ngươi chuẩn bị phong phú của hồi môn, làm nhà chồng người không dám khi dễ các ngươi. Phu nhân. Sơ Tĩnh, Sơ Đồng không thuận theo hô một tiếng. Đỏ mặt vội khép đi. Đối tương lai cũng không dám có khát khao, giờ khắc này lại là có tâm tư. Gã cá nhân, sinh cái hài tử, cùng trượng phu hảo hảo sinh hoạt, thật tốt. Đường Thiên Thùng, phiên năm liền 11 tuổi, về sau ngày lễ ngày Tết ta cấp đồ vật đều hảo hảo thu hồi tới, về sau làm của hồi môn, biết không? Ân ơn. hai người gật gật đầu, hầu hạ khởi thư tần tới, càng là nghiêm túc, cũng nhiều vài phần thiệt tình. Chờ ăn cơm sáng, Thanh Thanh lại đây, Thư Tân mới đi trường ra. Trường gia bên kia sớm đã tới không ít người, nhìn thấy Thư Tân đều chỉ chỉ trò trò. Nàng chính là hôm qua cái kia người đàn bà đánh đá. Cũng không phải là, nghe nói đem nàng cha chồng cấp đánh đi ra ngoài. Lợi hại như vậy. Đúng rồi, nàng trượng phu không ở nhà, chờ nàng trượng phu trở về, tám phần là muốn hưu nàng. Là nga. Trương Diếu phu nhân có chút xấu hổ. Này đó phu nhân, ngày thường không phải bộ dáng này, hiện giờ làm như vậy, đơn giản là vì phủng huyện lệnh phu nhân Xu chân. Thẩm phu nhân. Thư Tân không sao cả cười, còn chiều những cái đó phu nhân đi đến, nhàn nhạt nói, vài vị phu nhân lúc trước là ở nghị luận ta sao? Thư Tân hướng bên cạnh ghế trên ngồi xuống, mới nghiêm túc nói, các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, kỳ thật các ngươi tò mò, có thể hỏi ta à, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm. Thư Tân cười ôn hòa lại vũ mị. "Một bộ các ngươi hỏi a, ta nhất định nói cho các ngươi biểu tình. Này những phu nhân tuy nói là phu nhân, nhưng trong nhà kỳ thật không thế nào giàu có. Hiện giờ cái này mùa màng, có thể ăn đến no, ăn mà cấm, ra cửa mang cái nha hoàn liền đến không được." Lại xem Thư Tân, một thân gấm vóc xiêm y, hề, trên đầu nguyên bộ đa quý cái châm cài đầu sum, dưới quý khí bức người. Các nàng ghen ghét đồng thời, cũng kinh kỵ. Nghe thư tân như vậy vừa nói, tức khác không dám tiếp lời. Này tiểu phụ nhân, nhìn không dễ chọc đâu. Như thế nào không nói đâu? Lúc trước các ngươi nói thực náo nhiệt sao, tới chúng ta tiếp tục nói, ta trước giới thiệu một chút, ta nhà chồng họ Thẩm, nhà mẹ đẻ họ thư, các ngươi có thể kêu ta Thẩm phu nhân, cũng có thể kêu ta Thẩm thư thị. Thẩm phu nhân, ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người? Hùng hổ dọa người? Ta có sao? Này không các ngươi ở nghị luật ta, nhưng ta cảm thấy các ngươi nói sai rồi, tưởng giải thích một chút, như thế nào liền hùng hổ dọa người đâu. Cái này hát qua ta nhưng không bối. Thư Tân nói, bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp lên. Khóe mắt đuôi lông mày đều là một bộ, ta chính là bộ dáng này bưu hãn, các ngươi tưởng nói ta nói bậy, tưởng khi dễ ta, cô lập ta, không có cửa đâu. Mấy cái phu nhân nghe vậy hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói muốn như thế nào trả lời Thư Tân nói. Rốt cuộc các nàng ngay từ đầu xác thật là tưởng hạ thư Tân thể diện. Nghĩ hiện tại trước làm thư Tân không mặt mũi, nhìn xem nàng rốt cuộc được không khi dễ, chờ đến huyện lệnh phu nhân tới thời điểm, bọn họ liền có thể ở huyện lệnh phu nhân trước mặt lộ lộ mặt, biểu tỏ lòng trung thành. Rốt cuộc ngày hôm qua huyện lệnh phu nhân đem các nàng mấy cái lưu lại, nói rất rõ ràng minh bạch. Nàng không mừng này thẩm phu nhân, chỉ cần các nàng làm hảo, về sau tại đây đại phong huyện, không thể thiếu các nàng chỗ tốt. Các nàng cũng cho rằng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi, liền tính gả cho người cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, lại không nghĩ hôm nay Thư Tân một mở miệng, tự tự Châu Ngọc làm các nàng á khẩu không trả lời được. Thả Các nàng cũng không có thư tân tự tin, trước mắt bao người cùng thư tân gọi nhịp. Các nàng nói người nhàn thoại bị đương sự đụng tới, trực tiếp dối thượng, nói ra đi mất mặt. Vài vị phu nhân, các ngươi như thế nào không nói lời nào đâu? Thư Tân tiểu thanh vấn. Khóe mắt đuôi lông mày đều là khinh thường ý cười. Không có gì để nói, ngày ấy sự tình chúng ta cũng không có thấy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng nói không rõ. Nga, nguyên lai like các ngươi nói không rõ à, ta còn tưởng rằng các ngươi tận mắt nhìn thấy, cũng chính tai nghe thấy, thậm chí so với ta cái này đương sự còn muốn rõ ràng sự tình tiền căn hậu qua đâu. Nói không rõ, còn dám ăn nói bừa bãi. Thật đương nàng thư Tân dễ khi dễ sao? Ta không biết vài vị phu nhân nhà chồng là bộ dạng gì, nhưng là ta tưởng, bất luận cái gì một người nam nhân đều không thích cấp gia tộc trêu trọc thị phi và ba hoa, vài vị phu nhân nói có phải hay không đạo lý này? Ngậy. Vài người hai mặt nhìn nhau, chính là trả lời không ra thư Tân vấn đề này tới, vội vàng tìm cái lấy cớ đứng dậy rời đi. Thô hâm nhìn các nàng rời đi, nhấp miệng cười nhạt lên. Đây là nhân tính, bắt nạt kẻ yếu cho rằng nàng tuổi con nhỏ, liền nghĩ đến giẫm một chân. Trương phu nhân cười lại đây thỉnh Thư Tân ấm thính đi ngồi, nàng 50 tới tuổi tuổi, nhìn thập phần khôn khéo có khả năng. Trương phu nhân ở một bên nhìn một hồi lâu, xem Thư Tân đem kia mấy cái phu nhân rồi á khẩu không trả lời được, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Ở địa phương khác Trương gia có lẽ sẽ đầu nhập vào những người khác gia, nếu là ở Tùng Hợp trấn, Trương gia nhất định chỉ biết đầu nhập vào Thẩm đa vượng. Lúc trước nàng còn nghĩ nếu là thư tân không đối phó được kia mấy cái phu nhân bị khi dễ, nàng liền mở miệng giúp đỡ một chút. Kết quả nhưng thật ra nàng coi thường tuổi này nhẹ nhàng thẩm phu nhân. Thư tân triều trương phu nhân hơi hơi mỉm cười, đà tạ phu nhân." "Thẩm phu nhân, mau đừng như vậy tử nói, là ta chiêu đãi không chu toàn. Hôm nay sự tình liền phát sinh ở chương gia, nàng cái này chủ mẫu lại không xử lý tốt. Không có quan hệ, ta cũng không có hại." đâu chỉ không có hại, nàng còn hung hăng rồi đi trở về. Cùng nhau vào bên trong ấm tính, đã có mấy cái tuổi hơi lớn hơn một chút phu nhân đang nói lời nói, trong đó một cái nhìn thấy Thư Tân thời điểm, mắt sáng rực lên. Các vị phu nhân có lễ. Thư Tân hơi hơi hành lễ, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Vài cái phu nhân bắt đầu cùng Thư Tân nói chuyện, đều là hỏi Thư Tân bụng mấy tháng, xem hoài tượng hẳn là cái nam hải. Nam hải nữ hải đều không có việc gì, hắn là chúng ta đứa bé đầu tiên, chỉ biết mọi cách coi trọng. Đúng vậy đúng vậy, Thẩm phu nhân còn trẻ, chính là sinh cái nữ nhi cũng không quan hệ, trước nở hòa sau kết quả sao? Đa tạ phu nhân cát ngôn, lại nói tiếp ta thật đúng là tưởng sinh cái nữ nhi, đều nói nữ nhi là nương chi kỷ tiểu láo bông đâu." Thư Tân cười nói. thầm đa vượng nhưng thật ra tưởng sinh một cái nhi tử. Hắn muốn đứa con trai này cũng không phải nói trọng nam khinh nữ, mà là tưởng sinh đứa con trai về sau có thể bảo hộ đệ đệ muội muội. Bất quá loại chuyện này ai nói đến chuồn đâu? Nhi tử nữ nhi đều là hắn tâm can nhi, liền tính là cái nữ nhi, hắn cũng là phụng ở lòng bàn tay đau. Là nha, là nha, vẫn là nữ nhi hảo, xem nhà ta đứa con này, cưới tứ phụ, đa quyền lương. Nhà ta kia hai cái tiểu tử cũng là cái dạng này. Khi còn nhỏ là nương hảo đi, như thế nào thân thiết đều không đủ, hiện giờ cưới tức phụ, đã sớm đem ta này nương ném đến một bên nhi đi. Nói mấy câu xuống dưới, các phu nhân nhưng thật ra đối thư Tân cái nhìn có đổi mới. Liền nói lên này mang thai phải chú ý một ít việc hạng, lại hỏi thư Tân, nhưng tìm hảo bà mụ, là chuẩn bị chính mình mãi hài từ đâu? Vẫn là thỉnh bà vú. Bọn họ có quen biết bà mụ, đỡ để thủ pháp thập phần không tồi. Ba Mụ đã thỉnh hảo, đến nỗi bà vú, ta liền không tính toán tỉnh, chính mình mãi hải tử cùng mẫu thân. Là cái này lý. Ở này đó phu nhân bên trong, trong đó một người mặc áo tím phu nhân, đối thư Tân phá lệ nhượng tình, làm cho thư Tân có chút khó hiểu, đây là ai đâu? Vị này phu nhân cũng rất nhiều lần tưởng cùng thư Tân đơn độc nói chuyện, đều bị những người khác cắm qua đi, nàng có chút sốt ruột cũng có người hỏi Thư Tân vì cái gì không có mang hai cái muội muội lại đây. Thư Tân chỉ nói muốn ở nhà mặt chiếu cố đệ đệ cùng muội muội. Càng hỏi hai cái muội muội nhưng có làm mai sự, Thư Tân cười thẳng lắc đầu. "Thư Cầm, thư kỵ việc hôn nhân kỳ thật một chút đều không nóng nảy, rốt cuộc còn nhỏ. Nàng nghĩ chờ duyên phận tới rồi, người kia xuất hiện, việc này cũng liền thành. Hơn nữa về sau sinh hoạt là các nàng chính mình ở quá." Nàng cái này làm tỉ tỉ cũng không nghĩ ở cảm tình mặt trên nhiều hơn can thiệp. Chờ các nàng chính mình lựa chọn người, nàng lại âm thầm tìm hiểu tìm hiểu một chút người này phẩm tính, xuất giá thời điểm của hồi môn cấp phong phú một ít. Lấy các nàng bản lĩnh ở nhà chồng rừng chân cũng không khó. Vừa nghe thư Cẩm, thư Kỷ còn không có định ra việc hôn nhân, các phu nhân càng là nhiệt tình vài phần, chính là trường phu nhân cũng nhịn không được muốn vì nhà mình đại tôn tử nói một chút. Thư gia hai cái cô nương nàng là gặp qua, lớn lên xinh đẹp không nói, lại chi thư đắc lý, nói chuyện làm việc rất có quy có theo. Còn nữa đại tỷ gả cho đại tướng quân, bọn họ thân phận cũng nước lên thì thề lên, thật muốn cưới một cái trở về. Này về sau chỗ rửa, vậy vững vàng. Lại nói nhà mình đại tôn tử cũng không kém, hiện giờ đã là tú tài thân phận, trước kia tính tình có chút cấp, nhưng đã trải qua sự tình lần trước, đã sửa lại không ít. Hiện giờ nói chuyện làm việc đều dịu ngoan có lễ. Thư Tân dữ dội thông minh, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, liền biết những người này phu nhân thân thiết là vì cái gì. Nguyên lai like là tưởng cấp nhà mình nhi tử, cháu trai hoặc là cháu ngoại trai làm mai đâu. Đại gia nói được khí thế ngất trời, bên ngoài có bà tử tiến vào truyền lời, nói huyện lệnh phu nhân tới. Trương phu nhân đứng lên, nghĩ nghĩ mời nói nói, nếu không chúng ta đi cổng lớn nên nên đi. Mặc kệ nói như thế nào, này lễ nhất định làm được vị. Không cho huyện lệnh phu nhân bắt lấy chút nào bím tóc, làm nàng có mượn để tại cơ hội. Chúng ta đều là thảo dân, la hẳn là đi nên đón một chút. Lại nhìn về phía thư tân, chỉ là thẩm phu nhân có mang, bên ngoài hạ tuyết, trên mặt đất lại hoạt, nếu không vẫn là ở ấm thính chờ xem. Cũng hảo. Thư tân ước gì không cần đi đâu. Tuy rằng còn không có nhìn thấy cái này huyện lệnh phu nhân Nhưng là Thư Tân có thể cảm giác được người này, người tới không có ý tốt. Cùng Thanh Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại đối Sơ Tĩnh, Sơ Đồng nói, các người hai cái trong chốc lát chú ý một ít, nếu là ai dám tới gần ta, đối ta bất lợi, liền hung hăng đánh qua đi, xảy ra chuyện ta bọc. Là, phu nhân." Thư Thái gật gật đầu. Nàng hiện giờ hoài 6 tháng có thai, cũng không phải là đùa giỡn. Thực Mao liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng cười, Thư Tân đứng dậy chờ người nọ đến gần thời điểm, hơi hơi phúc một chút thân, gặp qua phu nhân. Cầm đầu béo phụ nhân nhìn thư Tân liếc mắt một cái, ánh mắt đầu tiên, nàng đó là ghen ghét. Nay nữ tử, lớn lên đẹp không nói, còn eo như vậy tinh xảo đồ trang sức. Là tưởng khoe khoang cho ai xem? Hừ lạnh một tiếng, cũng không kêu thư Tân đứng dậy. Kiều căng khẩn. Lớn mật, thấy huyện lệnh phu nhân thế nhưng không giới quỷ. Một tiếng gầm lên chuyển đến. Thư Tân nghe vậy đứng thẳng thân mình, chiều người nọ nhìn lại. Là trạm béo phu nhân bên người một cái hơn 30 tuổi phụ nhân, ăn mặc cũng cũng không tệ lắm. Bất quá so với huyện lệnh phu nhân tới vẫn là kém một ít. Nhìn con rất là khắc nghiệt, còn có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng là ai? Nghĩ hẳn là huyện thành mô gia phu nhân, Thư Tân cũng liền không đi thâm tưởng thân phận của nàng. Xin hỏi ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Thư Tân hỏi. Võ nghĩa, không phải ngươi, còn có ai? Nhìn thấy huyện lệnh phu nhân thế nhưng không giới quỷ, ngươi thật to gan. Thư Tân nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn kia bộ bấm huyện lệnh phu nhân, mới hỏi Trương phu nhân nói, các ngươi cấp huyện lệnh phu nhân quỷ số sao? Trương phu nhân hơi hơi gật gật đầu. Nghĩ thầm chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Thư Tân lại coi trọng hướng huyện lệnh phu nhân, xin hỏi phu nhân, ngươi là mấy phẩm cá mệnh? Không biết đây là nào một cái luật lệ. Quy định dân phụ thấy phu nhân liền phải quý xuống, không biết đây là phu nhân ý tứ đâu? Vẫn là triều đình ý tứ? Miệng lưỡi sắc bén, huyện lệnh phu nhân hử lạnh một tiếng. Triều đình nơi nào sẽ có bộ dáng này mệnh lệnh? Giống nhau phúc hạ thân thì tốt rồi, lại không phải thấy hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, hoặc là thân vương phi. Huyện lệnh phu nhân cũng không phải dân phụ miệng lưỡi sắc bén, dân phụ chỉ là muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc dân không cùng quân đấu. Đương nhiên như vậy một đại chiếc mũ khấu thượng, thật là làm dân phụ trong lòng run sợ, lời nói đều có chút không hợp ý nhau, còn thị huyện lệnh phu nhân cấp dân phụ nói rõ ràng, làm mệnh phụ biết, mệnh phụ sai ở nơi nào. Thư Tân nói năng có khí phách nói, một cái huyện lệnh phu nhân mà thôi. Liên tính là nàng là thượng một bậc, Linh Giang phủ phủ Doãn phu nhân cũng là không cần quỷ xuống đi. Triều đình tự nhiên không có bộ dáng này luật pháp, chỉ là lúc trước đại gia thấy bổn phu nhân cấp bổn phu nhân quỳ xuống, là đối bổn phu nhân tôn kính thôi." Huyện lệnh phu nhân mới đem nói cho hết lời, liền cảm giác được không khí có chút vi diệu. Tâm lột bột một chút. Thầm nghĩ không xong, nói sai lời nói. "Nga, nguyên lai này không phải Triệu Đình luật pháp nha, ta đây đều phải hỏi một câu vị này phu nhân, Người lúc trước làm ta cấp huyện lệnh phu nhân quỳ xuống hành lễ lại là vì cái gì đâu?" Là cảm thấy ta không có đi ra ngoài nên đón trong huyện phu nhân Cho nên muốn trừng phạt ta sao? Chính là ta 6 tháng có thai, nhà ta tướng công lại thật vất vả được như vậy một cái hài tử, tự nhiên là tất cả cẩn thận, bất hiếu hưu tam vô hậu vi đại, lại nói huyện lệnh phu nhân vừa đến cửa, ta liền đứng dậy hành lễ, tự nhận chu đáo, ngươi lại muốn ta hành quý lễ, đây là vì cái gì? Thì ngươi cho ta một lời giải thích. Ta? Ngươi làm sao vậy? Còn thì ngươi cho ta một lời giải thích. Thư Tân lập tức đuổi theo nàng không buông khẩu. Hôm nay nếu là không cho nàng một hợp lý giải thích, chờ Thẩm Đa vượng đã trở lại, việc này nhất định phải làm ẩm ý một trận, bằng không ai đến nàng trước mặt đều làm nàng quỳ một chút, kia còn phải. Nàng con có xấu hổ hay không? Thẩm Đa vượng còn có xấu hổ hay không? "La ta nói sai lời nói." Phu nhân vội nói. Trong lòng thật đúng là hận chết Thư Tân. "Nga, nguyên lai là ngươi nói sai lời nói nha." Ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm đâu, bất quá ta cũng không phải cái loại này tích cư người, việc này liền thôi bỏ đi, coi như ngươi chưa nói ta cũng không có nghe thấy." Thư Tân giọng lượng nói, "Chỉ là sự tình như thế nào, cũng không dùng thư Tân đi giải thích, này những phu nhân, nhìn thấy huyện lệnh phu nhân đều hạ quỷ, nguyên lai là không cần quỷ xuống." Mỗi người trong lòng đều bực bội cực kỳ. Bọn họ vốn dĩ cũng là không giới quỷ. Cố tình là huyện lệnh phu nhân bên người cái này phụ nhân nói, gặp được trong huyện phu nhân muốn quỳ xuống, các nàng mới quỳ xuống đi hành lễ. Bọn họ tuy rằng là nội trạch phu nhân, nhưng cũng không thể bộ dáng này bị người trêu đùa cùng kinh thường. Được rồi, việc này liền bộ dáng này đi, mọi người đều không cần nhắc lại. Huyện lệnh phu nhân vội vàng ra tiếng, sau đó bước nhanh đi đến chủ vị ngồi xuống. Này nàng phu nhân, tức khác hai mặt nhìn nhau. Cấm nàng không dám đi rối huyện lệnh phu nhân, Trương phu nhân liền đem ánh mắt nhìn về phía Thư Tân. Huyện lệnh phu nhân tính cái gì? Nơi này còn có vị tướng quân phu nhân đâu. Thư Tân chiều Trương phu nhân cười, chậm gì gì một chút đi đến một bên ngồi xuống. Thanh Thanh, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng đứng ở nàng phía sau. Trương phu nhân có chút thất vọng, nàng cho rằng Thư Tân còn sẽ xuất khẩu đâu. Kế tiếp trường hợp có chút xấu hổ, huyện lệnh phu nhân mặc kệ nói cái gì chừ bỏ kia mấy cái nguyện ý đi theo nàng tuổi trẻ phụ nhân, một cái kính phụ hoa, nhưng cái đó tuổi đại, hôm nay đi ra ngoài lại quỳ xuống hành lễ, lúc này nói chuyện đều có chút xa cách, cũng liền mặt mũi thượng không có trở ngại. Nay quỳ lễ, các nàng hành cũng nghẹn quất. Một lần nữa thượng nước trà, điểm tâm. Trương phu nhân thập phần chủ đáo, cấp thư tân một ly nước sôi để ngồi, thư tân bưng thời điểm chiều trương phu nhân nhìn thoáng qua, vừa lúc trương phu nhân nhìn qua Hai người nhìn nhau cười. Lại nói tiếp Trương phu nhân 50 tuổi tuổi, nhưng thật ra một chút đều không phô trương. Nàng mới là chủ nhân ra, lại bị huyện lệnh phu nhân đoạt nổi bật cũng không sinh khí. Thẩm phu nhân. Huyện lệnh phu nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Thư Tân nghe vậy, nhìn qua đi." Gắt xuống chén trà, Trầm gì gì đứng lên, hành lễ, tiêu chuẩn tư thế, tiêu chuẩn tươi cười, chỉ cặp kia mắt cực lượng, lộ ra một cổ không chịu thua, ta không dễ khi dễ. Không sợ sự tới. Dân phụ ở. Ngươi hiện giờ có mang, vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi. Là. Thư Tân lại ngồi xuống. Hôm qua bổn phu nhân mở tiệc chiêu đái đại phong huyện các nơi phu nhân, mọi người đều tới, thần phu nhân vì cái gì không có tới đâu? Thư Tân nhướng mày, đây là tới hương sư vấn tội sao? Hồi huyện lệnh phu nhân, dân phụ ra tướng công 26 mới đến này một hai tử, dân phụ tất nhiên là mọi cách coi trọng. Không giắng, có chút sơ suất, Tùng hợp trấn đi đại phong huyện đường xã sát rồi, hôm nay lại như vậy lãnh, còn hạ tuyết, càng là đại môn không giắng ra, nhị môn không giắng lại. Thư Tân nói, dịu dàng cười, mới tiếp tục nói, hôm qua Trương thiếu phu nhân báo cho huyện lệnh phu nhân muốn tới Trương gia làm khách, dân phụ liền nghĩ, quá xa địa phương không thể đi, huyện lệnh phu nhân đã tới Tùng hợp trấn, dân phụ nhất định phải lại đây bái kiến. Thẩm phu nhân có tâm Bất quá ta nơi này có một cọc là sự tình, còn thỉnh thẩm phu nhân vì ta giải thích nghi hoặc." Huyện lệnh phu nhân mời nói, "Dân phụ định biết gì nói hết, không nửa lời dối diếm." "Như thế liền hảo." Huyện lệnh phu nhân nói, chiều ngồi ở nàng xuống tay phu nhân ý bảo một chút. Thư Tân nhìn, bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp. Kia phu nhân còn chưa mở miệng, Thư Tân liền hỏi câu, "Không biết phu nhân họ gì? Ta nhà chồng họ Lư?" "Nga," Lư phu nhân. Thư Tân gật gật đầu, "Ta chuẩn bị tốt, Lư phu nhân xin hỏi đi." Xem Thư Tân kia nghiêm trang bộ dáng, Lư phu nhân nuốt nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua huyện lệnh phu nhân, thấy huyện lệnh phu nhân chính bưng trà nhấp, căn bản không xem nàng, trong lòng thầm mắng một câu. Sớm biết rằng liền không phủng huyện lệnh phu nhân xu chân. Hôm nay nhìn này thẩm phu nhân cũng không phải là dễ khi dễ. Nói chuyện làm việc tự mình thực, thật muốn khi dễ nàng, sợ là có chút khó. Kì thật đi, cũng không có gì lại sự, chính là muốn hỏi một chút, thẩm phu nhân ra sự tình. Nhà ta sự tình. Thư Tân nhướng mày. Những người này thật đúng là nhàn, nhà nàng sự tình đều phải quản. Nghe nói thẩm phu nhân lúc trước cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, hiện giờ cũng mặc kệ thân trai chết sống. Ha ha. Thư Tân cười lạnh ra tiếng, nhìn Lư phu nhân nói, còn có đâu. Còn có nghe nói thẩm phu nhân khuyến khích nhà người tướng công làm hắn cùng dưỡng phụ mẫu Sinh hiếm khích, còn từ trong nhà dọn ra tới, hiện giờ thẩm ra chia 5 x 7, đều là thẩm phu nhân bút tích. A. Lư phu nhân kêu ra tiếng, bởi vì thư tân đem nước trà hắt ở nàng sắc mặt. Ai nha, ta thật là xin lỗi, trượt tay một chút. Thư tân nói, chậm gì gì đem chén trà đặt ở bàn trên bàn. Thẩm phu nhân, ngươi thật quá đáng. Lư phu nhân kinh hô. Quá mức sao? Ta như thế nào quá mức đâu? Ta xin lỗi a, Lư phu nhân ngươi là rộng lượng người, hẳn là sẽ không đem ta thế nào đi. Thư Tân nói, chậm rãi đứng lên, lại bưng lên bàn trên bàn mặt khác một ly trà, hắt ở Lư phu nhân trên mặt. Ngươi, ngươi. Lư phu nhân khi nói đều nói không nên lời. Lần đầu tiên, ta là cảnh cáo Lư phu nhân, không cần xen vào việc người khác, nhà ta sự tình, Lư phu nhân quản không được. Lúc này đây, Ta là nói cho lư phu nhân, ngươi nếu như vậy thích lo chuyện bao đồng, liền phải có bị người bắt nước trà giác ngộ, ta hỏa thân tra một nhà đoạn tuyệt quan hệ, vì cái gì? Toàn bộ tùng hợp chấn ai không biết. Cái gì lòng lang dạ sói, bất nhân bất nghĩa, đó là nói hắn thư A mục. Thư Tân nói, đem chén trà hướng bàn trên bàn một ném, chén trà lăn vài vòng, rơi trên mặt đất thành mảnh nhỏ. Ấm đại sảnh, tức khắc nhã tức không tiếng động. Đều kinh ngạc nhìn Thư Tân. Thường nang còn tuổi nhỏ, tính tình thế nhưng như vậy đại, nói bát người nước trà liền bát người nước trà. Bất quá thư A Mộc vì cái quả phụ bỏ vợ bỏ con sự tình, ở Tùng Hợp trấn năm đó thật đúng là làm vô số người kinh ngạc. Trà dư tiểu hậu nói đã lâu, "Ngươi, ngươi lư phu nhân kinh nói không ra lời." Huyện lệnh phu nhân cũng kinh ngạc và phần. Các nàng chỉ biết thứ nhất, cũng không biết thứ hai. Ta như thế nào? Thư ra sự tình nói rõ ràng, Vậy nói nói thẩm ra sự tình, nhà ta tướng công lúc trước cùng Thẩm đại lang, Thẩm Nhị lang còn có lý do người cùng nhau vào núi đánh lao hổ, lại gặp lao hổ đàn, bọn họ một đám tân quảng cáo pháp ném xuống ta tướng công chạy trốn, kết quả làm hại ta tướng công thiếu chút nữa bị lao hổ ăn luôn, nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn, bị người cứu. Thư Tân nói, cười lạnh hai tiếng, nhưng kia thẩm ra người lại như thế nào làm? Cho rằng ta tướng công chết ở lão hổ khẩu con muốn muốn ba chiếm ta của hồi môn, ta liều chết chạy ra tới, nhưng bọn họ lại không màng liềm sỉ đem ta cùng tướng công đuổi ra tới. Lúc ấy ta tướng công sinh tử không rõ, liền tính hảo, cũng vô cùng có khả năng là một phế nhân. Là ta nhà mẹ đẻ huynh đệ nơi trốn giúp đỡ, vô số bạc hoa đi xuống, mới có nàng khỏe mạnh hôm nay. Lại nhìn lư phu nhân cười lạnh, xem lư phu nhân bộ dáng này, nhất định là một cái lòng dạ trống trải người. Ta đây hỏi Lư phu nhân mượn điểm tiền đi, cũng không nhiều lắm, 3 năm vạn lượng là được, Lư phu nhân là người tốt, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Người! Lư phu nhân chắn nản. 3 năm vạn lượng, nhà nàng toàn bộ gia sản cũng chưa nhiều như vậy. Câu cứu nhìn về phía huyện lệnh phu nhân. Huyện lệnh phu nhân cũng bị thư tân khí thế dọa sợ, há mồm muốn nói cái gì. Nhưng nghĩ thư tân gia vị kia thân phận thật sự, do dự. Các vị phu nhân da thân thể không quá thoải mái, trước tiên lui hạ, chờ ngày khác ta thân thể hào chút, lại mở tiệc thỉnh các vị phu nhân tới nhà của ta uống trà." Thư Tân nói xong, túi túi người, mang theo Thanh Thanh, Sơ Tĩnh, Sơ Đồng rời đi trưng ra. Ấm tính không khí thật sự là vi diệu, có chút người muốn chạy, chính là không dám đi. Tự tin không đủ. Huyện lệnh phu nhân cũng cảm thấy có chút mất mặt. Lúc trước thế nhưng bị Thư Tân dọa sợ. "Trương phu nhân, Dân phụ ở. Hôm nay ở nhà ngươi chủ hạ tốt không? Trương phụ nhân kinh ngạc một chút, vội nói, là dân phụ một nhà chi hạnh. Thư Tân về đến nhà, ha ha ha cười ra tiếng. Như vậy tùy ý, chính là không cho người khi dễ cơ hội, sảng. Thanh Thanh nhìn Thư Tân, hơi hơi mỉm cười. Nhất tử vẫn là muốn như vậy quá mới hảo. Thư Tân nói, thở ra một hơi. Liêu thị thấy Thư Tân bình an trở về, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đương Thư Tân biết được huyện lệnh phu nhân đoàn người ở tại Trương gia khi vẫn là kinh ngạc một hồi lâu. Người này là có bệnh đi." Thư Tân nói thầm câu. "Có hay không bệnh ta không biết, nhưng khẳng định người tới không có ý tốt." Thanh Thanh nhắc nhở Thư Tân. Thư Tân gật gật đầu, "Ta đã nhìn ra, Thả vẫn là nhằm vào ta, bất quá ta xem nàng như vậy, là biết nhiều vượng thân phận." Thanh Thanh gật đầu. "Chỉ là Thư Tân không nghĩ tới." Ngày thứ hai huyện lệnh phu nhân liền tặng thiệp lại đây, nói muốn tới bái phòng. Chôn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm. Thư Tân hơi trầm ngâm, đi trở về nàng, nói ta thân mình không khỏe, quá mấy ngày lại nói. "Là? Chỉ là không nghĩ tới, hôm sau, Trương thiếu phu nhân tới, hồng hốc mắt. Làm sao vậy? Người kia huyện lệnh phu nhân thật sự là khinh người quá đáng, tối hôm qua thế, nhưng kêu ta bà mẫu hầu hạ nàng hơn phân nửa vãn." mới làm nàng trở về nghỉ ngơi. Trương phu nhân 50 tuổi tuổi, ngày thường cũng đều là bị người hầu hạ, lại không nghĩ còn muốn đi hầu hạ người khác. Này huyện lệnh phu nhân thật sự là quá mức. Cũng là gián tiếp buộc nàng. Trương thiếu phu nhân, người đi về trước đi, ta một hồi liền phái người đi thỉnh nàng lại đây. Thẩm phu nhân, kia thật là cảm ơn ngươi. Nan vạn đừng như vậy tử nói, Trương phu nhân cũng là vì ta, gặp này thai bay vạ gió. Ngươi trở về làm nàng an tâm nghỉ ngơi." Ân. Thư Tân làm người cầm chi niên đại không tồi nhân sâm, lại cầm mấy thứ dược thảo đưa qua đi cấp trường phu nhân, lại làm người đi thỉnh huyện lệnh phu nhân. Lưu ma ma nghĩ nghĩ mới nói nói, "Một hồi ta chạm mảnh sau đi." "Hành." Mỗi người đều có chính mình bí mật, Thư Tân chưa bao giờ sẽ cưỡng bác người khác nói cho nàng cái gì. Lưu ma ma cũng thế. Bên này mới thu thập hảo Huyện lệnh phu nhân liền mang theo lư phu nhân đã tới. Thư Tân đứng lên, gặp qua phu nhân. Thẩm phu nhân không cần đa lễ, mời ngồi. Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng, thỉnh huyện lệnh phu nhân ngồi, nhưng lại không phải làm nàng ngồi chủ vị, mà là chỉ một bên vị trí. Huyện lệnh phu nhân sửng sốt một chút, nhìn Thư Tân liếc mắt một cái. Nàng cho rằng Thư Tân không hiểu, nguyên lai là hiểu. Đãi nàng ngồi xuống lúc sau, Thư Tân mới ở chủ vị ngồi xuống. Vừa vặn ở thư tân bên tay phải, Lư phu nhân ngồi ở huyện lệnh phu nhân bên cạnh. Nhìn thư tân con ngươi, không chút nào che giấu hận ý, tức giận cùng đắc ý. Thư tân nhìn Lư phu nhân liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đắc ý? Nàng đắc ý cái gì? Đài trà thủy, điểm tâm đi lên, phu nhân, thỉnh uống trà. Ân. Huyện lệnh phu nhân uống một ngụm, này trà không tồi. Lại uống lên vài khẩu. Thư tân nhữ mày, Này lão già cũng không phải cái gì hảo trà, huyện lệnh phu nhân như vậy diễn xuất, rõ ràng quái dị thực. Mà huyện lệnh phu nhân hành động càng là quá dị. Vẫn luôn bưng chén trà, xem nàng bộ dáng, không giống như là ở giải uống, mà là ở thật uống. Huyện lệnh phu nhân gắt xuống chén trà, bên người nàng lư phu nhân cũng đi theo bông xuống chén trà. Thư Tân càng cảm thấy đến kỳ quái. Chính là đứng ở một bên thanh thanh cũng đoán không gian này hai cái phụ nhân muốn làm cái gì. Chỉ là thức mau, huyện lệnh phu nhân liền bắt đầu kêu bụng đau, lư phu nhân cũng đi theo hô lên. Thư Tân đứng lên nhìn hai người. Mà các nàng mang đến nha hoàn, ba tử một đám căm tức nhìn Thư Tân, người rốt cuộc cho chúng ta phu nhân uống lên cái gì? Thư Tân trầm mặc, cùng Thanh Thanh nhìn nhau, mới bình tĩnh nói, phái người đi thỉnh đại phu đi. Ân. Chỉ là bên này mới mở miệng, bên ngoài gã sai vật chạy tiến bảo, "Phu nhân, phu nhân!" Lão gia đã trở lại. Thư Tân vui sướng hỏi, "Lời này thật sự?" Lời nói mới hỏi xuất khẩu, liền thấy Thẩm Đa Vượng cất bước đi tới, đầy người phong xương. Thấy trong đại sảnh hai cái kêu thảm thiết phụ nhân khi, Thẩm Đa Vượng kinh ngạc một chút, vừa muốn mở miệng hỏi, Thư Tân ai o kêu một tiếng. Thường công Triệu Thẩm Đa Vượng vươn tay, vẻ mặt thương khổ. "A Tân." Thẩm Đa Vượng hoảng sợ, vội tiến lên ôm lấy Thư Tân, cảm giác được bên hông tê dần lại thấy Thư Tân Triều hắn trước mắt, tức khắc hiểu được, mau đem Hạ Thần y Yiye mời vào tới. Thẩm Đa vượng lời này vừa ra, "Huyện lệnh phu nhân!" Lư phu nhân tiếng kêu dừng một chút. "Này còn có Hạ Thần y Yiye?" Các nàng có hay không sự các nàng nhất rõ ràng, bên ngoài cũng an bài hảo. Nhưng hôm nay hết thể đều lộn xộn. "Này Hạ Thần y Yiye là ai?" Thức mau, Hạ Thần y Yiye bị thỉnh tiến vào. "Hạ Thần Yiye, mau cấp phu nhân bắt mạch." Phu nhân dường như động thai khí. Hạ thần Ily kinh ngạc một chút, vội vàng tiến lên giúp thư tân bắt mạch. Mạch tượng bình thản, thai động hữu lực. Rất tốt đâu. Phu nhân là bị kinh hoách, động thai khí, chạy nhanh nằm trên giường nghỉ ngơi mới là. Hạ thân y Ily nghiêm trang nói. Thầm Đa vượng bế lên thư tân, Hạ thân thần Ily, người hảo hảo mới vừa cấp này hai cái phu nhân nhìn một cái, nhìn xem các nàng rốt cuộc là làm sao vậy, ở nhà ta quỷ khóc sói gào. Kinh hách phu nhân. Là huyện lệnh phu nhân, lơ phu nhân nghe vậy, dọa đều quên mất thét chói tai. Hạ thần y tiến lên phải cho các nàng bắt mạch, các nàng nào dám? Tất nhiên là không chịu. Các nàng nha hoàn, ba tử cũng muôn tiến lên. Thanh thanh nặng nề mở miệng, ngươi tới, cho ta giữ chặt này đó điêu nô, nhà mình phu nhân đau ở nơi đó thiên kêu, kêu mã, còn không cho thần y cho các nàng bắt mạch, giáp tâm bất lương. Lập tức có người tiến lên, ngăn chặn các nàng, Hạ thần y đi tiến lên, cấp hai người bắt mạch. Các ngươi thân thể căn bản không thành vấn đề, lại ở chỗ này quỷ khóc sói gạo, làm hại nhà ta phu nhân chấn kinh. Câu nói kế tiếp, Hạ thần y thì không có nói, lại lắc đầu rời đi. Huyện lệnh phu nhân, lữ phu nhân muốn đi, thanh thanh sao có thể làm các nàng rời đi? Ta tưởng nhị vị phu nhân vẫn là hơi chút chờ một chút đi. Ngươi một cái nho nhỏ tí nữ dám uy hiếp buồn phu nhân? Viện lệnh phu nhân gầm lên. Thanh thanh nhàn nhạt nhìn, hừ lạnh một tiếng. Bên kia, Thư Tân vội hỏi Thẩm Na vương, "Hạnh phu nhân thế nào?" Treo một hơi, ngươi nhà cửa nhưng chuẩn bị tốt. "Chuẩn bị tốt, ngươi mau buông ta xuống, ta không có việc gì, bảo bảo cũng không có việc gì, kia hai người vu hoan hãm hại ta, ta ăn miếng trả miếng trở về, đến lúc đó ngươi cũng đừng làm cho các nàng hảo quá." "Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất." Thẩm Đa vượng nói: "Đem thư tân đặt ở trên ghế, ta hãy đi trước một chút, một hồi mang cái hải tử lại đây, ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút, hành phi hiện giờ sợ là vô tâm tư chăm sóc án, cho người khác ta lại không yên tâm." "Ừ ừ, ngươi mau đi đi, ta phân phó người chuẩn bị nước gấm, ngươi trở về trước tắm gội, sau đó ăn một chút gì ngủ mở giấc, xem ngươi tiểu tụy. "Hảo." Thẩm Đa vượng gật gật đầu. Về nhà cảm giác thật tốt thê tử quan tâm cùng lại nhải, đều là như vậy ấm áp. Hôn thư tân một chút, xoay người đi an bài. Bất quá cũng không có gì an bài, hành phi sân đã sớm chuẩn bị tốt, nha hoàn, bà tử đâu vào đấy hành động, nước gấm, đồ ăn càng là thực mau chuẩn bị tốt. Trong phòng cung Thiêu địa Long, nhìn nằm ở trên giường thê tử, nhìn nhìn lại trong phòng bài trí, trang trí, hành phi nhịn không được nói, Khuynh Thành, ngươi xem, này nhà ở bài trí đều là ngươi thích ngươi nhưng ngàn vạn muốn hảo lên, vì ta, vì chúng ta nhàn nhạt Mạc Nhi. Mạc Nhi đứng ở một bên, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Ba tuổi hài tử, kỳ thật đã hiểu rất nhiều. Mạc Nhi, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Thẩm Thẩm. Thầm thúc thúc. Ừm. Ta còn có thể trở về xem mẫu thân sao? Tự nhiên là có thể, chờ Mạc Nhi lần sau nhìn thấy mẫu thân thời điểm, mẫu thân liền hảo đi lên. Đây là hắn cùng hạnh phi thương lượng tốt. Nếu là nhan khuynh thành không được, không cho Mạc Nhi biết, khiến cho Mạc Nhi cảm thấy, hắn mâu thân vẫn luôn bệnh, chỉ là không chịu thấy hắn mà thôi. Ân. Hay Mạc gật gật đầu, đi theo Thẩm đa vượng rời đi nhà ở. Lưu Luyến mỗi bước đi. Hay Mạc lần đầu tiên thấy Thư Tân thời điểm, hắn liền thích cái này thẩm thẩm. Cái này thẩm thẩm thực thích cười, cười rộ lên rất đẹp, cũng thực cấm áp. Phản phất không có gì sự tình có thể làm nàng không vui. Ngươi chính là Mạc Nhi sao? Thư Tân ôn nhu hỏi, "Ngươi lả thầm thầm?" "Ừ." Thư Tân gật gật đầu, Chiêu Hành mặc duỗi tay, "Tới, thẩm thẩm mang ngươi đi tắm rửa được không? Chúng ta tắm rồi, thay sạch sẽ siêu mỹ đi à." An đến no no, sau đó mị mị ngủ mở giấc. Tỉnh lại, mẫu thân sẽ hảo sao?" Hành mắc hỏi, "Sẽ, mẫu thân yêu nhất mặc nhì, nhất định sẽ khá lên." Thư Tân nắm Hành mặc tay, chậm rãi chiều tắm phòng đi đến. Hạnh Mạc ngẩng đầu nhìn Thư Tân. Cái này thẩm thẩm tay hảo mềm, hảo tế hoạt, cùng Mậu thân không giống nhau, Mậu thân tay là thô ráp. Mậu thân cũng sẽ không cười như vậy ôn nhu, Mậu thân thực hùng, cha sợ nàng, hắn kỳ thật cũng là sợ. Thư Tân làm sơ tĩnh, sơ đồng cấp Hạnh mặc tám rửa, nàng ở một bên hỗ trợ. Chờ Tề hảo, mặc vào mới vừa cấp tiểu đệ làm siêm ý đi. Giống như là từ họa đi ra tranh tết hoa hoa giống nhau, đáng yêu cực kỳ. Đây là cô y cho ta làm sao? Thẩm Thẩm có cái đệ đệ, cùng mặc Nhi giống nhau đại tuổi tác, này xem ý là cho hắn làm, bất quả mới tinh, không có mặc quá, chờ một lát cấp mặc Nhi lượng kích cỡ, chờ mặc Nhi tỉnh ngủ lên, tân y phục liền làm tốt. Hanh Mạc gật đầu. Cảm thấy Thẩm Thẩm ra đồ ăn cũng ăn ngon. Một hân, một tố, một canh, thừa Tân Uy Hàn An. Lại không biết hạnh mặc Kỳ thật rất sớm liền chính mình ăn cơm cho rằng cùng tiểu đệ yêu muội giống nhau, ăn Cơm thời điểm muốn người uy một chút. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Ăn ngon cơm, thư tân hống hạnh mặc ngủ. Chờ hắn ngủ sau, Lưu lại sơ tính ở một bên nhìn, miễn cho hắn tỉnh lại không thấy được người sợ hãi. Trở lại phòng, thầm Đa vượng cũng tẩy hảo, cơm đã ăn, ngồi ở mép giường chờ nàng. Mặc nhi nương. Thầm Đa vượng lắc đầu. Không cứu sao?